Chương 1, chương thứ nhất Bạch Liên chân giải. Bây giờ đang là tháng 3, nu hòa mặt trời chậm rãi hạ xuống, hôm ai bao phủ cái này tên là Dương Gia thôn thôn trông nhỏ. Tạm biệt a. Chính là a, Tiểu Dương Hạo đã đủ đáng thương, bây giờ, cư nhiên bị Dương Phách hoạt hoạt đánh chết. Cái đó Dương Phách, chuyện xấu làm tẫn, sớm muộn sẽ có báo ứng a. Hừ, các ngươi cũng đừng hơn nữa, cẩn thận bị chuyển tới cái đó ác nhân trong lộn hay. Một người vội vàng bị miệng rút, đầu còn không ngừng hướng chung coi nhìn, chỉ sợ hung tàn trí cực Dương Phách lại đột nhiên xuất hiện, cùng Dương Hạo một loại, bị cái này ác nhân xanh xanh đánh chết. Đây là một ngọn đồi hoang vu, phía trên có rất nhiều tán loạn phần mộ. Những thứ này phần mộ hoang vu, cỏ dại mọc đầy. Ở một cây khô bên trên một con màu đen quạ đen mở đỏ thắm ánh mắt đang tìm giữa nát thi thể. Thỉnh thoảng phát ra oa oa thanh âm. Đột nhiên, quạ đen ánh mắt khóa được một cụ mới vừa xuất hiện, quần áo lam lũ, nhỏ gợi không chịu nổi thi thể. Phát xích một tiếng, quạ đen bay đi. Đây cũng có thể ăn no một bữa. Xuy suy, không gian phá vỡ một cái khe, phốc một tiếng, quạ đen bị không gian liệt phùng cắt tới, bị chém ra hai nửa. Máu tươi chiếu xuống, đen nhánh hỗn loạn vũ ma bay loạn hưu một đóa thánh khiết bạch liên đài sen từ không gian liệt phùng trong chui ra đài sen phía trên có một hư nhược linh hồn ngồi xếp bằng cái này linh hồn nhìn chăm chăm cái này cụ cái này cụ gầy yếu thi thể vừa mới chết không lâu thân thể hoạt tính vẫn còn hơn nữa tuổi còn nhỏ có rất đại thành không gian cái này linh hồn tự lẩm bẩm cái này linh hồn ánh mắt dơ cao phương xa mấy dặm bên ngoài có một thôn trang lên đèn lấm tấm thôn trang phía trên có thật mỏng bạch quang lưu chuyển, bảo vệ thôn trang này cái này cái này chính là bạch liên chân dài trong nói khí vận linh hồn tràn đầy kinh ngạc cùng hương vấn một trận gió lạnh thổi tới Bạch Liên Thai một trận lóe lên, tựa hồ trở nên mở đi một chút. Phan Hạo từ kinh ngạc trong phục hồi tinh thần lại, thời gian không nhiều lắm, nhanh hơn điểm đoạt xạ mới được. Bạch Liên Thai thả ra thánh khiết hào quang, đột nhiên một tiếng, biến thành một viên trừng hạt gạo, hưu, hướng thi thể ấn đường chui vào. Âm âm một tiếng, lưu lại ở trong đầu trí nhớ sông về Phan Hạo. Từng hình ảnh phảng phất phát ra điện ảnh một dạng, chiếu cho Phan Hạo xem. Phan Hạo linh hồn tọa hạ Bạch Liên Thai, âm ầm nổ lên, quần quần tiên thiên chân khí lưu chuyển cổ thi thể này toàn thân, vốn là tái nhật không, có chút huyết sắc nạo ra bắt đầu chính là hồng nhật dừng lại ở ngực trái tim một lần nữa bĩnh bĩnh nảy lên huyết dịch ồn ào ồn ào lưu động tế bào hoạt tính ở hồi phục phan hạo từ từ sửa sang lại lấy được trí nhớ phan hạo sống lại địa phương tên là đại tống nước một thôn trang nhỏ trong cái thế giới này tương tự với hoa hạ cổ đại bất quá thổ địa cương vực lại bắt ngát gấp mấy lần với hoa hạ cổ đại quan một cái đại tống nước thì có phan hạo khi còn sống thời điểm hoa hạ lãnh thổ mà đại tống nước bốn phía không chỉ có có mấy so nó còn muốn lớn hơn quốc gia trong đó vô số nước nhỏ cũng tạo ở nơi này một mảnh đại lục tóm lại đây là một hành vi đại thế giới có so hoa hạ hơn huy hoàng cổ văn minh. Một lát sau, Phan Hạo dãy rủa đích trên đất đứng lên. Dương Phách sao? Phan Hạo ánh mắt một lừng, cái này Dương Phách là trong Thiên Hà Chấn Thiên Lang môn thành viên và ngoài, đồng dạng là 10 giảm 8 thôn nạp phách, cùng Dương Hạo một nhà không hợp. Lần này vì Dương Hạo phụ thân lưu lại ngọc truy cư nhiên đem Dương Hạo hòa sống đánh chết, cuối cùng ném thi ở nơi này loạn sơn cương. Mặc dù cũng đang bởi vì Dương Hạo tử vong, mới khiến cho Phan Hạo phải lấy sống lại, bất quá bây giờ, hắn đón nhận thân thể này, Dương Hạo cũng là hắn Phan Hạo, cái này tử thủ cũng tiếp nhận. Bất quá ở chỗ này trước Phải trước đem thân thể dưỡng hảo tới, Phan Hạo miễn cưỡng bò dậy thân, mâm khởi chân, lên ngồi, thần niệm quét qua thân thể, ngũ tạng tan vỡ ra máu, thân thể nhiều chỗ gãy xương. Khách khách chịu đựng đau đớn, Phan Hạo đem xương chỉnh sửa, một trận công phu xuống, thân thể đau mồ hôi lạnh toát ra. Giải quyết gãy xương sau, Phan Hạo thở bình thường lại, nhắm mắt cảm ứng thiên địa linh khí. Sẽ không chữa trị nội thương, cổ thân thể này nói không chừng lại muốn ở chết một lần, nếu là như vậy liền thật gọi bi kịch. Phan Hạo công pháp tu luyện tiên là bạch liên chân giải, chính là ở Thái Sơn du lịch lúc ở một bí ẩn sơn động phát hiện. Bạch Liên chân giải tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tầng tu luyện thành công sau sẽ hình thành một tầng liên. Đến cuối cùng, liên thành tiểu phẩm, thành tiên đăng nhịn, trường sanh nhưng kỳ. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là sách thượng nói, Phan Hạo cũng không biết thật giả, kiếp trước linh khí thưa thớt, tu luyện chất vấn. Hắn cũng bất quá tu luyện tới chính là liên thành nhị phẩm. Bạch Liên chân giải luyện thành nhị phẩm, chính là bình thường võ giả khổ khổ theo đuổi cả đời tiên thiên kỳ, tuổi thọ đạt tới 200, mà là tinh thông dưỡng sinh, đạt tới 200 tuổi nhiều cũng không phải là hi vọng xa vời. Tiếp trước Phan Hạo chính là cảnh giới này bất quá chỉ vì nhìn không nổi một ít tham quan gây nên cuối cùng thai họa tới người nếu không sống một trăm mấy chục tuổi lừa thưa bình thường tương tiếp một nhàn nhạt xương trắng một loại linh khí bị phan hạo hút vào trong cơ thể linh khí vừa vào trong cơ thể phan hạo tinh thần rung lên cái thế giới này linh khí hảo sung dụ, cùng tiếp trước thế giới so đơn giản một cái thiên một cái địa linh khí chậm rãi tiến vào đan điền ở đan điền bên trong một đóa hư hảo bạch liên hoa ở chậm chần đem linh khí chậm rãi hấp thu chuyển hóa thành chân khí lại đem đạo màu trắng chân khí hướng bị thương địa phương dẫn đi ngay sau đó tô tê dại tê dại cảm giác truyền tới phảng phất có vô số con kiến ở trong người du tẩu một loại đây là linh khí ở chữa trị thân thể từ từ tê dại cảm giác bắt đầu từ từ yếu bớt phan hạo biết thân thể không sai biệt lắm khỏi rồi từng cục da chết từ thân thể rơi xuống da trở nên trắng non đứng lên sinh mạng hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt Phúc, một hơi hấp tất sắc số khí vân thiên máu bị phan hạo phun ra ngoài phan hạo ánh mắt từ từ mở ra một đóa nhàn nhạt bạch liên ở hai con ngươi từ từ biến mất cái thế giới này thật là tu sĩ thiên đường bằng cái thế giới này sung dụng linh khí Đang tu luyện Bạch Liên Chân Giải đơn giản là một ngày ngắn ngủn, Phan Hạo cảm giác chỉ cần một hai năm, mình định có thể đạt tới mình tiếp trước trình độ. Phan Hạo căn bản chưa trị thân thể sau, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Bên trong đan điền hư ảo Bạch Liên điên cuồng hấp thu ngoại lai linh khí, phản phất một con thao thiết, người tới không cự. Đem linh khí bị chuyển hóa thành chân khí. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cây khô, ban bác chiếu xuống trên đất. Nơi xa chuyển tới thanh thúy chim hót thanh, cho âm trầm hoàng vu bãi tha ma mang đến một tia sinh khí. Phan Hạo mở hai mắt ra, một đạo đạm màu trắng bạch liên hoa ở con ngươi trung chợt lóe lên. Nhàn nhạt xương trắng ở đan điền bên trong lăn lộn không ngừng. Một đóa trong suốt bạch liên hoa ở đan điền sinh trưởng, hoa nở chín múi, thánh khiết vô hạ. Mà ở bạch liên hoa dưới, có một giọt thuần bạch giọt nước rơi vào bạch liên hoa phần gốc, không ngừng hấp thu đan điền xương trắng chân khí, ngưng luyện chân khí. Cái này giọt thuần bạch giọt nước cũng là Phan Hạo mang tới tiên thiên mầm móng. Cái này tích thủy mặc dù nhỏ, nhưng là nó cũng là Phan Hạo đi thông tiên thiên kỳ đường lớn, có điểm này giọt nước, tiên thiên kỳ trở xuống đối với Phan Hạo mà nói đã không có bất kỳ bình chứng. Phan Hạo trầm rãi đứng lên, vô vô bụi đất trên người, nhìn khắp bốn phía, một mảnh hoang vu đồi khô héo cổ thụ. Phía trên tán loạn các nơi phần mộ, bằng gỗ mộ bia vòng vo cắm ở trước mộ phần, còn có một chút phần mộ đào phải quá cạn, trải qua mưa xa cọ rửa, chôn thi hải lộ ra nửa bên, một mảnh tĩnh mịch kinh khủng. Phan Hạo ánh mắt híp lại, mặt không đổi sắc hướng dưới sườn núi đi tới. Là một người đã từng tu vi đến tiên thiên kỳ đích võ giả, điểm này hoàn cảnh bây giờ đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Dương gia thôn, đây là một vắng vẻ thôn trăng nhỏ, thôn dân mặt trời mọc đi làm, chiều về nghỉ ngơi cuộc sống ngược lại có thể thỏa mãn ấm no. Dương Hạo một nhà vốn coi như là trong thôn giàu có một nhà. Dương Phụ làm thương cổ, làm người khoan hậu không khéo. Chẳng qua là ở tháng trước trong lúc vô tình lấy được một ngọc truy, cái này ngọc truy ngọc chất nhắn nhụi ôn nhuận, điều có kim ngư nhú này, nước gợn dạo dược, Bích ngọc vô hạ. Cũng chính là cái này ngọc truy dứt lấy họa sát thân. Dương Phụ ở một lần đi ra ngoài sau, không có nữa có thể trở về tới. Mấy ngày sau ở một rừng cây nhỏ trung bị người phát hiện thi thể, thi thể trên người có chừng mấy chục đạo vết đau. Dương Mẫu thương tâm quá độ, bệnh cũ tái phát, ở kiên trì mấy ngày sau, rốt cục vẫn phải qua đời. một cái 14 tuổi thiếu niên, cha mẹ song thân lần lượt qua đời. đối với Dương Hạo đả kích có thể tưởng tượng biết. nhưng là bi kịch xa xa không ngừng. một hung ác vai trò xuất hiện ở Dương Hạo trước mặt. Dương Phách trong thôn Đắc phách, khi nam phách nữ đã từng cùng Dương Phụ có nhiều lần tranh cãi, không biết sao Dương Phụ có chút giao thiệp. Dương Phách căn bản vô toàn hạ thủ. chẳng qua là lần này Dương Phách lại đột ngột xuất hiện, mang theo mấy thủ hạ đi phan Hạo trong nhà quậy phá, cuối cùng không thu hoạch được gì, liền đem một bên Dương Hạo néo tới đây, chất vấn vị trí cất giấu ngọc. Lúc này Dương Hạo mới biết Dương Phách là vì cái gì tới. Dương Hạo dẫu có chết không nói, cuối cùng lại bị hoạn hoạn đánh chết. Nghĩ lại tới nơi này, Phan Hạo trong mắt sâu ngưng, không nghi ngờ chút nào, Dương phụ chết hết đối với cùng cái này Dương Phách là thoát không khỏi liên quan. Phan Hạo đi tới cửa thôn, không chút do dự cất bước mà vào. Cái này đây là quỷ a. Cửa thôn nhất thời náo loạn. Mấy người chuẩn bị đi ra ngoài làm đồng thôn dân nhìn thấy nơi xa đi tới Phan Hạo, nhất thời trong lòng sợ hãi, hai cổ chiến chiến, cuống quýt bỏ lại nông cụ, thật nhanh đem về trong thôn. Chương 2 trường thứ 2 thánh khiết đại sen có quỷ a dương hạo đoán khí khó khăn tán quay lại tìm thủ ba bốn thôn dân lớn tiếng kêu la dưới chân đoạt mệnh chạy như điên chỉ có mấy trăm người thôn trong nháy mắt nháo hò hét phan hạo cũng không có để ý tới bọn họ hướng thôn đi tới không lâu lắm đi tới một chỗ viện phan hạo đẩy ra đại môn khép hở đại môn chi một tiếng bị mở ra phan hạo nhà ở trong thôn coi như là giàu có ở cộng thêm dương phụ buôn bán kiến thức rộng rãi cho nên cái nhà này bị bố trí cũng xem là tốt vừa vào đại môn thanh chuyên môn hàng địa Viện hai nơi trồng đầy các loại hoa tươi. Một cái thanh chuyên đạo thẳng tắp thông hướng đại sảnh, nhà trang sức giản phát nhã trí. Tiến vào đại sảnh, gia cụ tán loạn, trên đất còn có dương hạo để lại vết máu. Tiến vào phòng ốc trong giống nhau hỗn loạn một mảnh, có bể tan cảnh đồ sứ lấy đất. Phan Hạo đi tới Dương phụ căn phòng của, ở một đám cách lấy ra một xấp ngân phiếu còn có một mai ngọc truy. Cái này mai ngọc truy, bạch ngọc điêu chế, tinh xảo hoàn mỹ. Phía trên điêu khắc kim ngư, bích thủy. Trong suốt diệt đấu, có cổ cao quý ý cảnh. Cái này Dương mẫu trước khi Lâm Trung nói cho Phan Hạo trong nhà tài sản sở tại. Cái này mai đủ để trở thành chuyển gia bảo ngọc truy tự nhiên cũng đặt ở bên trong. Sau đó Phan Hạo trở lại dương hạo căn phòng lấy thêm mấy bộ quần áo. Thu thập xong sau. Phan Hạo cũng không có đối với cái nhà này ở lâu, mang theo đồ sẽ phải rời đi. Đột nhiên ngoài cửa nháo hò hét một mảnh, một vóc người ngâm đen, người mặc áo xanh trang phục trung niên nam tử mang theo hai người thủ hạ đi tới cửa. Bành, khép hờ đại môn ầm một tiếng bị nam tử này đá văng. Đi, ta cũng muốn xem một chút, cái này con thỏ nhỏ tể là thế nào trả người này chính là Dương Phách, ngày hôm qua đánh chết Dương Hạo sau cũng không có rời đi, ngược lại ở thôn Dương Trân nghĩ đến phải không cam tâm không tìm được Ngọc Truy, chuẩn bị hôm nay lần nữa tìm kiếm, nhưng là không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn chi hỉ. Dương Phách nghe thôn dân kêu la là, là Dương Hạo trở lại, lúc ấy có điểm khó có thể tin, bất quá nghĩ đến phải là cái này con thỏ nhỏ chết bẩm dùng biện pháp gì giả chết, cho là mình rời đi Dương gia thôn, cho nên bây giờ phải là trở lại cầm Ngọc Truy. Dương Phách càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, đơn giản là trời cũng giúp ta, lần này cũng không cần lo lắng bị Đường Chủ trách mắng nghĩ tới những thứ này, dương phách liền dẫn hai người thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới dương hạo trong nhà. ngoài cửa bịch một thanh âm vang lên khởi, phan hạo vẻ mặt vừa động, bất quá hắn lại không sợ chút nào, chậm rãi dọn dẹp bỏ quần áo, đi ra khỏi phòng đi tới đại sảnh. hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này con thỏ nhỏ chết bầm giả chết bản lãnh không nhỏ a. dương phách vừa vào đại sảnh, nhưng nhìn thấy đang đi ra ngoài phan hạo, nhất thời âm chắc chắc cười nói, ngoại môn khổ luyện công phu, bất quá còn không có đang đường nhập thất, bước chân kinh phủ, hạ bàn không yên nhiều nhất liền soi thôn dân mạnh một chút căn bản là một tiểu nhân vật. Phan Hạo chân mày nhẹ nhàng một trộn, phân tích Dương Phách võ lực. "Tiểu tử, giao ra ngọc truy đi." Dương Phách hiển nhiên không có để ý cái này, đã thần sắc đại dị tiểu thí hay. Bàn tay ầm ầm xuống, sẽ phải đem Phan Hạo chộp vào lòng bàn tay. "Quá chậm." Phan Hạo lắc đầu một cái, dưới chân đạp bộ pháp, nước chảy mây trôi thoáng qua Dương Phách bàn tay. Đồng thời tay phải nắm quyền, hướng Dương Phách bụng đánh ra. Bị một tiếng, Dương Phách mặt liền biến sắc, ôm bụng quay ngược lại mấy bước. "Tiểu tử, muốn chết." Dương Phách giận dữ. Phan Hạo lần này cũng không có dùng đến chân khí, cho nên đối với Dương Phách tổn thương không tới. Ngược lại Dương Phách trong lòng bị vũ nụ, mình nhưng là mang theo hai người thủ hạ A. mới vừa mình là không có suất toàn lực, liền cái này con thỏ nhỏ chết bẩm cũng có thể đánh một quyền của mình, coi như là mất hết ra mặt. Dương Phách tức giận bộc phát, đại quyền vung lên, một bộ mánh hổ quyền đã đi ra, hổ hổ sinh phong, muốn thế lôi đỉnh đem Phan Hạo đánh ngã. Phan Hạo trong mắt lạnh như băng, bên trong đan điển chân khí rung động, đạn màu trắng chân khí hướng kinh mạch tới, vọt tới Phan Hạo tay của chúng, hống, hơi yếu một tiếng hổ gầm dâng lên, mánh hổ quyền những thứ này Tam Lưu võ công kiếp trước mình đã xem qua không ít. Phan Hạo trong lòng cười lạnh. Dương Phách sắc mặt đại biến, cái này là chân khí. Làm sao có thể? Tối hôm qua mới bị mình đánh nội tạng ra máu tiểu tử thế nào đột nhiên có nội lực? Với hai quyền song đụng, rác rác thanh âm của vang lên. Phúc, Dương Phách quay ngược lại ngã nhào trên đất, mắt vừa nhìn, tay phải phảng phất sợi mì một dạng mềm nhũn rũ xuống, tay left có trắng bệ xương đâm ra. Dương Phách sắc mặt tái xanh, nhưng là lại ngay cả hừ cũng không hừ một cái. Phan Hạo ngược lại có chút bội phục Dương Phách tâm lý tố chất, bất quá chuyện dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy xong rồi. Phan Hạo bình tĩnh nhìn Dương Phách hai người thủ hạ hai người thủ hạ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trốn a. hai người thủ hạ lúc này đã sớm không có cùng dương phách thời điểm ủy phong khí phách, kinh hoàng thất thố sẽ phải lao ra ngoài cửa. suy suy, hai quả ở dương mẫu căn phòng cầm hai quả kim may bắn ra, phốc phốc, trốn chạy hai người thủ hạ kêu thảm một tiếng, rồi rít té nào vào địa. nói đi, là ai muốn nhà ta ngọc truy? phan hạo khinh thường nhìn hai người thủ hạ, quay đầu hướng dương phách hỏi. phan hạo biết dương phách thân phận, dương phách căn bản không có tư cách đối với dương phụ động thủ, như vậy sau lưng nhất định là có người chỉ điểm. ho khan một cái, làm sao có thể? Dương Phách khiếp sợ không cách nào hình dung, tên tiểu tử này thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ho khan một cái, mấy ngụm máu tươi bị hắn ho khan đi ra. Nội tạng đã sớm bị Phan Hạo chân khí phá hư. Ha ha, muốn báo thủ, tìm chúng ta đường chủ đi. Chính là hắn nghe nói nhà các ngươi lấy được một quả chân quý ngọc truy, cho nên muốn phải lấy được nó vào cống cho đại chủ, lấy được đã chủ thưởng thức. Dương Phách trong miệng mang máu, điên cuồng ha ha cười lớn. Phan Hạo trong mắt chăm chú nhìn Dương Phách, quan sát sắc mặt của hắn, cuối cùng xác định hắn cũng không có nói láo. Ngón tay búng một cái, Một quả kim may bắn vào dương phách trái tim bộ vị. Phốp một hớp mang theo nội tạng máu bầm phun ra, dương phách đầu rủ xuống, tuyệt hơi thở. Phan Hạo lạnh lùng nhìn dương phách chết đi, xoay người rời đi nơi này. Cái đó là đường chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, bởi vì Ngọc Truy vẫn còn ở trên tay của mình đây. Quả nhiên, ở Phan Hạo rời đi không lâu sau, một đám người mặc màu xanh trang phục Bưu Hán tiến vào thôn, nhìn thấy nằm ở dương hậu trong nhà ba cổ thi thể, nhất thời giận dữ đem Phan Hạo nhà cùng tống ra thôn lật cá để hướng lên trời. Dĩ nhiên những thứ này Phan Hạo cũng không sẽ biết, biết cũng chỉ sẽ không thèm để ý chút nào mười mấy ngày sau, một cụ rách sơn thần trung miếu, một mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng ở khô héo cỏ tranh thượng, trên người lượn quanh chứa nhàn nhạt xương trắng, mơ hồ thành một đóa bạch liên trạng. Phan Hạo ngồi ngay ngắn trong đó, trên mặt bánh ngửa ánh, ôn nhuận như ngọc, tựa như thần nhân, tự có một loại trích tiên phong phạm. Nếu như bị một sơn giả thôn dân nhìn thấy, chỉ sợ muốn đính đầu quỷ lại, nghi là tiên nhân hạ phàm tới. Theo linh khí ngưng tụ, trong đan điền xương trắng cũng càng lúc càng dày cụm nặng nghề, chỉ thấy xương trắng từ từ tạo thành một bạch liên hình dáng, chỉ thấy bạch liên hoa khai chín muối. Phát ra nhàn nhạt thánh khiết cùng cao quý hơi thở, Bạch Liên hư ảnh một ngưng tụ thành, hấp thu linh khí tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Linh khí giống như nước chảy một loại tràn vào Bạch Liên bên trong, Bạch Liên phần gốc giọt nước từ từ gia tăng, bắt đầu hướng thượng thấm vào. Hư hảo Bạch Liên phần gốc có một chút xíu ngưng thật, tạo thành từng cái một nho nhỏ ban điểm. Theo chân khí chậm chạp lưu động, Phan Hạo chậm rãi dừng lại tu luyện, bởi vì, Phan Hạo hiểu, muốn hoa sen ngưng tụ thành thực chất cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể thành công, kế tiếp chính là thủy ma công, ngay cả đã có mấy thập niên kinh nghiệm cũng không có biện pháp chống rống lấy được tu vi. Trừ phi có thể có được thiên địa linh vật, hay hoặc là có tăng tiến công lực đáng nương, tăng nhanh linh khí tích lũy, nếu không phải khổ công tu luyện. Bất quá cái này đã rất làm Phan Hạo hài lòng, nghĩ đến kiếp trước, mặt pháp thời đại, linh khí mỏng manh, mấy thập niên mới đến Bạch Liên nhị phẩm cảnh giới, ở chỗ này lại chỉ cần 1-2 năm, trên lệch hà kỳ to lớn. Chẳng biết lúc nào, ngoài miếu hạ nổi lên nhẹ nhẹ mưa xuân, gió lạnh thổi, bên cạnh rừng trúc phát ra xào xạc tiếng vang, ấu tiểu trúc dần dối rít dưới đất trôi lên, lá trúc cũng càng thêm thanh thủy ướt át. Cũng là một hảo thời thế ta. Phan Hạo ngưng thần nhìn, khóe miệng lạnh lùng. Có một ít chuyện cũng nên chấm dứt. Chương 3, chương thứ 3 từng bước sinh liên. Thiên hà trấn ở vào Thanh Ngọc thành phía Tây, mặc dù không phải là ở thương mậu khu vực trung tâm, bất quá cũng bởi vì thiên hà trấn bốn phía núi lớn có không ít chân quý dược liệu, đồng thời hiếm quý vật loại cũng không thiếu. Cho nên trong trấn rất là phồn vinh, lui tới làm ăn thương cổ không ít, một mảnh hân hân hướng vinh dáng vẻ. Ở trên trong thiên hà trấn có một cái môn phái phân chi, được đặt tên là Thiên Lang môn, Thiên Lang môn cũng coi là tỉnh châu bên trong có mấy mấy đại môn phái, gần mười mấy năm qua phát triển nhanh chóng, từ từ tóm châu tỉnh châu chúng tiểu bang phái sau bộ phát cường thế. Mơ hồ có trở thành Cũng Châu đệ nhất bang phái khuyên hướng. Kể từ mấy năm trước vào chú nơi này sau, địa phương tiểu bang phái dĩ nhiên là quy thuận không để cập tới. Dù là có muốn cùng chi chống lại cũng là có tâm vô lực. Bây giờ dĩ nhiên là một nhà độc quyền, không người nào dám xúc kỳ phong mang. Vào đêm, thiên hạ chấn cũng không có ba ngày như vậy náo nhiệt. Các nhà nam tử cũng trở về đi ôm nhà mình ba mẹ. Dù sao cổ đại thời điểm, mọi người giải trí hoạt động cũng là cực kỳ có hạn. Chỉ thấy ở một phiên phiên thiếu niên từ đường phố chậm rãi đi tới, mặc trên người một thân tuyết trắng trường bảo, bên hông ghim một túi màu tím nhạt. Đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị một cái bạch ti mang buộc, thanh tú tuấn lãng trên mặt của treo nhàn nhạt mỉm cười, thon dài mà trắng nón trên tay của cầm một thanh thượng gặp ba thước thanh ngọn núi. Người đi đường vội vã đi ngang qua quan sát, âm thầm ở trong lòng ủng hộ, đây là đâu cá giàu sang tiểu lang quân a, quả thực là ngày thường một bộ hảo túi ra a, bậc này phong thái cũng quả thật hiếm thấy. Phan Hạo vừa đi vừa suy tư, mình cái này hơn nửa tháng tới, cơ hội không bước chân ra khỏi nhà tu luyện bạch liên chân giải mộ, chân khí dung lượng tương đối bình thường giang hồ võ lâm tam lưu cao thủ. Ở cộng thêm tiếp trước tập được khoái kiếm 18 thước Cho dù là nhị lưu cao thủ trước mặt cũng có thể đánh ngang tay. Kiếp trước linh khí mỏng manh, Phan Hạo tự biết bạch liền chân giải đã là khó có thể đột phá, vì vậy đang công kích lực phương diện xuống rất lớn công phu thu tập, quang lạc kiếm pháp thì có mười mấy bộ còn có trường pháp, quyền pháp, bộ pháp, nội công tâm pháp nhiều vô số đạt hơn mấy chục bộ. Có thể nói, hắn Phan Hạo chính là một hỏa sống võ lâm bi tịch. Trong đó khái kiếm rất được Phan Hạo thích, khái kiếm để ý tốc độ, ra chiêu nhanh đến bất khả tư nghị, một kiếm một kiếm tốc độ điệp ra, cuối cùng cao nhất có thể đạt tới mười lần tốc độ ở không thể đủ dẫn động thiên địa linh khí tiên tiên kỳ trở xuống, có thể nói là cực phẩm nhất lưu kiếm pháp. nghĩ đến thiên hà cái chấn nhỏ này cũng là không thể nào xuất hiện nhất lưu cao thủ. ở dương hạo trong trí nhớ tam lưu đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhị lưu cao thủ trừ phi có cái gì chuyện trọng đại, nếu không phải không có thể sẽ tới đây chút chấn nhỏ. thiên lang môn luôn luôn làm việc bạo ngược, thịt cá dân chúng, hoành hành bá đạo, hơn nữa là thịnh châu vì số không nhiều nhất lưu môn phái, làm việc càng là không nể mặt. ở thiên hạ chấn bên trong thịnh có tiếng xấu, chẳng qua là thiên lang môn thế lớn, bị lấn ép chỉ có im hơi lặng tiếng. Thiên Lang môn đường chủ, tên là Hoàng Văn, ở nơi này chấn nhỏ chúng có tuyệt đối quyền lực, đơn giản là thiên hạ chấn hoàng đế miệt vườn. Cũng lạ không phải có thể đối với Dương phụ hạ thủ, vừa suy tư, Phan Hạo đã đi tới Thiên Lang môn chỗ ở. Lúc này sắp trời đã mở tối, cửa lại đứng hai giữa cửa thanh tráng nam tử, mặc màu xanh tay ngắn bó sát người trang phục, trong tay các cầm một thanh trường đao, phơi bày cổ động sắt trên cánh tay bò đầy vết sẹo, có một thậm chí ở trên mặt có một cái mười mấy cm trường ba, ở trên mặt tả cắt qua đi, ở bóng đêm đích thừa bảy hạ, bộc phát lộ ra dự tận tính khủng. Tiểu tử làm gì bên trái nam tử nhìn thấy phan hạo từ từ động bộ tới la lớn phan hạo từ từ ngẩng đầu mỉm cười lúc này bọn họ khoảng cách đã chỉ có chính là hai thước thương một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của chợt vang lên đêm tính đáng sợ trong ngay mắt phảng phất trong thiên địa chỉ tồn tại kia thanh thanh thủy kiếm minh thanh kiếm đã thu sao phúc cái đó cường tráng nam tử trong nháy mắt ngã xuống trên cổ nhiều một cái tế té tơ hồng ánh mắt còn mang theo nghi ngờ miệng hơi mở ra phảng phất còn muốn nói chút gì nhưng là nhịp tim đã từ từ ngưng một người khác trường ba nam tử chỉ nghe thương một tiếng, bên cạnh chung sống mấy năm bạn tốt liền chậm rãi ngã xuống. trong nháy mắt, hắn lỗ chân lông nổ khởi, to lớn cảm giác nguy cơ bao phủ khi hắn trong lòng, những năm gần đây tất cả lớn nhỏ chiến đấu cùng chém giết để cho hắn trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn sáng suốt. hắn biết, lúc này trốn, hiện nhiên không có thời gian. giết một tiếng to lớn sợ hai giống, thua lên cuối cùng dũng khí giống nhau cũng là vì thông báo bên trong đồng bạn, giống như mãnh hổ xuống núi một loại, lao thẳng về phía Phan Hạo. thương, phúc, Thanh Phong phảng phất không có ra khỏi vỏ một loại, lặng lặng nằm ở trong tay của Phan Hạo. Đối diện vết sẹo dao nam tử ầm ầm ngã xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phan Hạo, ở cổ ra từ từ nứt ra, từng cổ một sền sệt máu tươi từ chảy xuống, ở dưới chân đá xanh bản tràn ngập. Bóng đêm bộ phát tối. Phan Hạo im lặng nhìn, mặt vô biểu tình, đi ra lẫn vào, sớm muộn cũng có ngày này. Trên giang hồ lăn lộn, lại có mấy có thể thiện cuối cùng, đáng tiếc cái này cũng không phải Phan Hạo quy tụ, giang hồ thù giết đã không hề nữa đặt ở trong lòng Phan Hạo, chỉ có kia trường xanh bất hủ mới là hắn Phan Hạo theo đuổi. Đạp đạp, chậm rãi bước vào màu đỏ sẫm đại môn, thông suốt sáng sủa, một hơn 1000 thước võng luyện võ trường mặt đất từ đá hoa cương cửa hoàn thành phía trên có mấy giá vũ khí thập bát ban vũ khí dạng dạng câu toàn nửa hướng bên trong cũng là một đại sảnh hiển nhiên là làm nghị sự chi dùng người nào bị một tiếng giống to đánh thức mọi người rồi rít vội vội vàng vàng từ bên trong gian phòng đi ra áo quần mặc dù không cả nhưng trong tay lại người người mang theo binh khí nhìn thấy phan hạo ung dung từ bên ngoài đi vào liền lớn tiếng quát hoàng văn ở chỗ nào phan hạo bình tĩnh hỏi lúc này theo hỗn loạn chân của bứt thanh một người mặc huyền sắc trưởng bảo nho nhã nam tử từ mọi người chung bức nhanh đi ra nghe phan hạo lời của sướng suốt Thiếu niên này mình cũng không biết đi nhận người bản lĩnh Hoàng Văn vẫn có chút tự tin. Ngươi là? Hoàng Văn lạnh lùng hỏi. Nếu như nói không ra tốt hạng, cũng đừng trách mình không khách khí. Ánh mắt quét qua ngoài cửa, nhìn nằm ở máu bạc trung tay của hạ. Hoàng Văn sát ý trong lòng phảng phất trời đông giá rét một dạng lệnh như băng. Phan Hạo ánh mắt một ngưng, nhìn trước mặt cái này văn chất bần bần nam tử. Cái này ngọc truy ngươi biết đi? Ốt hát, là ngươi tên tiểu tạp trùng này ai nhìn thấy Phan Hạo lấy ra một quả ngọc truy. Cậu thêm mười mấy ngày trước chết đi thủ hạ. Hoàng Văn nhất thời hiểu, trong lòng cười lạnh. Phụ thân hắn cũng bị mình giết một nửa lớn tiểu tử vẫn có thể ngất trời bất thành muốn chết. Phan Hạo trong mắt lạnh như băng giết cái này Hoàng Văn cũng coi là giải quyết cổ thân thể này nhân quả sát sát. Phan Hạo dưới chân đạp huyền ảo bước chân phiêu phiêu thấm thoát hình như như nước chảy nhanh chóng vô cùng nhưng là Phan Hạo cũng là bất mãn hết sức ý Bạch Liên chân giải vừa tiến vào nhị phẩm cảnh giới là có thể lĩnh ngộ từng bước sinh liên thần thông Bạch Liên chân giải trung ghi lại từng bước sinh liên tu đến cuối cùng ngay lập tức ngang giảm thiên nhai chỉ thước cũng không phải ước mơ mà bây giờ Phan Hạo vẫn chỉ là nhất phẩm tu vi chỉ có thể đủ dùng kiếp trước lấy được khinh công thân pháp, cắt lấy đầu của hắn để tế điện huynh đệ đã chết. Hoàng Văn cười gần nói, "Là, cái này phân đường người người luyện tập khổ luyện công phu, từng cái một sinh khôi ngô cao lớn, phản phất công hùng một loại, trong nháy mắt mấy chục người đánh về phía Phan Hạo, nhất thời có một cổ ác phong đập vào mặt, một cổ cường đại áp lực xông tới mặt. Nhìn thấy mấy chục người trong nháy mắt nào tới, Phan Hạo lạnh lùng cười một tiếng. "Giết." Phan Hạo gầm nhẹ một tiếng. "Thương." Một tiếng thanh thủy rẽ nghe kiếm minh tiếng vang khởi. "Phốc phốc." Hàn Quang chợt lóe Hai thành viên cổ nứt ra một đạo tiêm máu, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi từ cổ xô ra, đem dưới chân đá hoa cương nhuộm thành đỏ như màu máu. Tiếng la giết Phật phòng không ngừng binh khí giao tiếp thanh âm của không ngừng chuyển tới. Một chạm mặt, mấy khôi Ngô Thiên Lang môn thành viên trong nháy mắt cổ nứt ra, máu tươi hướng bốn phía văng lên, sinh mạng trong nháy mắt trôi qua. Bất quá máu tươi đánh vào thành viên khác trên người ngược lại khơi dậy bọn họ giết tính, từng cái một hãn không sợ chết xông về Phan Hạo. Phan Hạo kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, người khác chỉ cảm thấy một đạo hàn quang thoáng qua, đã có một người chết bởi bỏ mạng, dựa vào phiêu vân bộ pháp, Phan Hạo giống như dỗi danh đỉnh lường thứ, ở mấy chục nhân trung tựa như xuyên qua, trong tay khoái kiếm càng là một bước một thủ cấp. Câu treo điểm chọn lạt Liêu Phách, kiếm trong tay càng lúc càng thuận tay, phản phất cùng Phan Hạo hợp hai làm một, bên trong đan điền bạch liên hư ảnh không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh khí tiến vào, trải qua chuyển hóa trở thành đặc biệt chân khí, từng cột một đạm màu trắng chân khí không ngừng từ đan điền dọc theo cánh tay tới trong tay kiếm bên trong. Ông ông ông. Tinh thép chế tạo kiếm phản phất vào thời khắc này bị Phú Dư linh tính một loại, đang không ngừng thanh minh chấn động, ở chân khí trui lửa dưới mặc dù chém giết mười mấy người nhưng là thân kiếm vẫn như cũ quang trừng dáng người, từng tiêm một chân khí phụ thêm ngược lại để cho kiếm càng thêm sắc bén cùng hàn khí kích người. đang lúc Phan Hạo giết được Lâm Ly tận trí lúc, đột nhiên một cổ máy liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ khi hắn trên người, dưới chân hắn bộ pháp trong nháy mắt kích tăng gấp mấy lần, một đạo nhàn nhạt tàn ảnh còn ở lại tại chỗ. Phúc. Tàn ảnh trong nháy mắt bị một đạo hàn quang phá vỡ, ngay sau đó một đạo chói hai tiếng kiếm giết văng lên, một thân ảnh màu đen đứng ở mới vừa Phan Hạo vị trí, cũng là Hoàng Văn. trong nháy mắt thủ hạ chết thảm trọng, hiển nhiên Hoàng Văn đã không kịp đợi muốn tự mình giải quyết cái này được nhân tiểu tử chết tới hoàng văn gầm nhẹ một tiếng nhìn thấy mới vừa một kích không trúng lập tức xoay người đuổi theo phan hạo díu cười một tiếng chỉ bằng kia thô liệt bộ pháp sao tiếp theo phan hạo dưới chân giống như nước chảy mây trôi phiêu giật tiêu sái, thiên lang môn thành viên rối rít ngã xuống đất cổ hoặc đường tim đã bị phan hạo kiếm đâm thủng mà hoàng văn nhìn thấy phan hạo cư nhiên như thế dẻo hoặc không tránh diện đối chiến chẳng qua là dựa vào một loại huyền diệu bộ pháp đang lúc mọi người trong xuyên qua lục tục lại có mấy ngã xuống lúc này luyện võ trường đã tràn đầy máu tươi cùng thi thể Thiên Lang Môn thành viên cũng càng lúc càng thiểu, rốt cục, cuối cùng Thiên Lang Môn thành viên bắt đầu khiếp đảm, tinh thần đã bị Phan Hạo tàn khốc thủ đoạn tàn phá còn dư lại không có mấy. Chết cũng không sợ, đáng sợ là ngay cả thân ảnh của địch nhân cũng không có nhìn thấy, mình đã bị xử. Từ từ bắt đầu liều mạng hướng Phan Hạo trên người phát Thiên Lang Môn một đám bước chân từ từ trở nên chậm chạp, từng bước từng bước hai mặt nhìn nhau, trong lòng do dự bất quyết đứng lên. Phan Hạo cũng dừng lại cước bộ của mình, chậm rãi hấp thu linh khí, bổ sung chân khí. Hoàng Văn vừa nhìn Phan Hạo đột nhiên ngừng lại, trong lòng nhất thời mừng như điên, ha ha. Tên tiểu tử này nhất định là chân khí trong cơ thể không kế, tiêu hao quá lớn. Tiểu tử này chân khí mau hao hết sạch liệu, người nào giết hắn, 500 lượng tiền thưởng chính là của hắn. Mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn Phan Hạo dừng lại chân của bước, nhất thời trong lòng đại định. Phải biết giống như bọn họ những thứ này ngoại môn thành viên, một tháng cũng liền 10 lượng bạc trắng, bình thời tiêu xài cũng liền thích hợp, bây giờ có một khoản phong phú tiền thưởng nhất thời người người tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Giết giết. Bị tham niệm tắc đầu đầy náo thiên lang môn thành viên từng cái một giống như chó dữ cướp thực hứng khiếu đánh về phía Phan Hạo. Phàm phất chậm một chút 500 lượng thưởng ngân liền bị người khác lấy được một loại. Bạch Liên chân giải lại há là bình thường võ lâm công pháp có thể so với, tự tu luyện đến bây giờ, linh khí cũng chưa có dừng lại quá tiến vào phan hạo trong cơ thể, từ từ ở phan hạo trong cơ thể chuyển hóa trở thành Bạch Liên chân khí, bây giờ phan hạo cũng không so mới vừa nhỏ yếu bao nhiêu. Liếc nhìn lại, đều là người lăn chết. Giết giết. Tiếng la giết này thay nhau vang lên, máu tươi đã phủ kín mặt đất, mười mấy áo xanh trang phục Thiên Lang môn thành viên giống như phi nga dập lựa một loại áp hướng trung gian Bạch Sam thiếu niên. Chết. Cũng nữa không có một tia thương hại. Trong tay thanh thép kiếm bị bạch liên chân khí tuyển nhiễm càng thêm hàn khí bức người, ông ông ở phát ra kiếm minh thanh, từ từ ở Phan Hạo hữu thâm trong con người hai đóa nhàn nhạt bạch liên hoa, thánh khiết bạch liên hoa chậm rãi mở ra. Đây là Phan Hạo đem bạch liên chân khí thuốc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Ôn ao một tiếng, trong tay hàn kiếm đột nhiên phân hóa ra vô số bóng kiếm. Ở Phan Hạo bên người tràn ra, phản phất một đóa tuyệt mỹ hoa sen nở rộ, từ các quỷ dị góc độ đâm ra. Chương 4, chương thứ tư Bạch Vân Sơn. Ngoanh ngoanh. Phốc phốc mười mấy người mới vừa hướng Phan Hạo trên người phát sáng hắn trong nháy mắt rồi rít ngựa đầu phun máu ngã nhào trên đất, ân hồng máu tươi thoạt nhìn xúc mục kinh tâm. Một trận trong trẻo lạnh lùng gió xuân phát quá, bị màu tím đai lưng buộc tuyết trắng trường bảo theo gió mát hơi bãi động, kiếm trong tay đã thu vào trong vỏ, bị thon dài trắng non tay trái cầm, ôn nhuận như ngọc mặt của bảng từ từ nâng lên. người, phúc đã đi tới Phan Hạo bên cạnh chuẩn bị đánh lén Hoàng Văn mới vừa muốn nói chuyện nhưng là đột nhiên ngửa đầu máu tươi phun ra cổ, ngã nhào trên đất tượng, cũng như mới vừa ngã xuống mọi người, tràn đầy nghi ngờ cùng ánh mắt hoảng sợ trận to nhìn đêm đen nhánh u ám. Rõ ràng mình đã không tiếng động gần nút, liền chuẩn bị nhất cử đem đối thủ đánh chết, tại sao? Hắn sẽ phát hiện. Cho đến chết đi, Hoàng Văn cũng không biết mình cái này đã từng đánh chết vô số nhị lưu cao thủ phương pháp làm sao sẽ dễ dàng bị phá. Đáng tiếc hết thảy vấn đề đều không có đáp án. Wen. Theo Hoàng Văn ngã xuống đất, Phan Hạo không khỏi thở ra một hơi. Mà Phan Hạo tự chuyển kiếp tới, mặc dù chân nguyên toàn bộ dùng để khôi phục cổ thân thể này, nhưng là kiếp trước tu luyện linh hồn nhưng không có bao nhiêu tổn thất, bản về tinh thần lực bây giờ trực bức trong chốn Võ Lâm Tiên Thiên tông sư. Thậm chí còn muốn mơ hồ vượt qua tông sư phàm vị. Cho nên ở tất cả sát khí chung, hắn có thể rất rõ ràng phát hiện Hoàng văn ẩn nút sát cơ. Mà võ đạo đến Phan Hạo cái này mức, đối với mình nguy cơ đã có thể mơ hồ phát hiện, đạt tới tiên thiên kỳ, đã bước đầu thoát khỏi người Phạm phiên ly, đây chính là tông sư chỗ lợi hại. Do rét tiêu diệt, đầy đất huyết tinh khí hơi thở. Một bộ bạch y bước ra ngoài cửa, càng lúc càng xa. Ngày mai trời sáng, thiên hà trấn sẽ nhấc lên hiên nhiên đại ba, chẳng qua là bây giờ, đối với Phan Hạo mà nói, đủ ung dung rời đi. Trong nháy mắt khoảng cách Phan Hạo sống lại đã qua 4 tháng. Khoảng cách Thanh Ngọc thành trăm dặm đất có một tòa cao vút trong mây đối cao được đặt tên là Bạch Vân Sơn. Truyền thuyết ở Bạch Vân Sơn nơi nào đó địa phương có tiên nhân định cư, bọn họ bữa ăn phong uống lộ, ngũ cốc không dính, ngự phong giá vân, tiêu giao ở thế tục ở ngoài, lại có ngũ thải thụ thú ngầm bảo sách ra, bên trong bảo sách hàm chứa tuyệt thế tiên duyên cùng thế gian đủ loại tiên pháp. Bởi vì truyền thuyết vô số người su chi nhiệm vụ, rồi dứt tới trước tìm kiếm tiên duyên, mặc dù cũng không thể được như nguyện, bất quá cũng vì Bạch Vân Sơn tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí cùng truyền kỳ. Sơn thế đột ngột khí thế bang bạc rất có rơi lên trời thổi phồng ngày chi thế. Trên núi Quanh Năng bị đám sương bao phủ. Núi cao sườn núi chỗ còn có quần cuộn mây trắng lượn quanh, biển mây ba đảo quần cuộn từ bốn phương tám hướng tới, quả thực là hùng vĩ xinh đẹp. Ở Bạch Vân Sơn sườn núi chỗ có một chỗ Bích Đàm, ba đạo thác nước chảy xuống, nước suối chảy tròm, giống như khuynh đảo vạn hồ chân châu, bọt nước vang khắp nơi, như mưa tựa như vụ, tiếng nước chảy như kích cổ đùng trống, sơn minh có ứng. Ở Bích Đàm bên cạnh có một tòa điện nhã tinh xảo tiểu trúc lâu, ở trúc lâu phòng khách nhỏ một đoàn linh khí nồng nặc đang không ngừng lăn lộn cùng lan tràn, đại lượng linh khí bị trung ương cực lớn thánh khiết bạch liên sở phun ra nuốt vào. Ho. Kể từ tiêu diệt Tiên Lang muôn phân đường sau, Phan Hạo liền tới đến chỗ này tĩnh tu, tranh thủ sớm ngày khôi phục tiên tiên tu vi. Phan Hạo ngồi xếp bằng ở thánh khiết bạch liên trong, vô số linh khí ở bạch liên đài sen chuyển hóa biến thành nũ bạch trong suốt bạch liên chân khí tiến vào bên trong đan điển. Bên trong đan điển bạch liên theo chân khí không ngừng quán châu phía dưới phần gốc bắt đầu từ từ ngưng kết, cũng từ từ hướng phía trên lan tràn. Giống như nước chảy một loại chân khí lấp đầy phần gốc bắt đầu hướng cánh hoa dọc theo người đi. Bất quá hiển nhiên tốc độ nếu so với trước muốn chậm chạp không ít. Không nghĩ tới tốc độ trở về nhanh như vậy, bây giờ chỉ cần đem chân khí toàn bộ dịch hóa đem cái này nhất phẩm bạch liên lớp đầy, bạch liên từ hư ảo chuyển thành thực chất dị thái, cánh hoa nữa đầy đàn ra chín muối, liên có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên tiến cảnh, mà bây giờ phan hạo chân khí trong cơ thể lượng đã có thể so sánh với trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, ngắn ngủi mấy tháng sở dĩ có nhanh như vậy tốc tiến triển, không chỉ có là phan hạo kinh nghiệm của kiếp trước, càng là cái thế giới này sung dụ linh khí cùng thân thể này thiên phú, nghĩ đến cũng là, cái thế giới này linh khí cọ dựa thân thể thiên phú lại há là kiếp trước cái đó ô nhiễm nghiêm trọng, linh khí thưa thất thế giới ra đời thân thể có thể so sánh. Vốn là đoán chừng muốn một hai năm mới có thể khôi phục tu vi, chưa tới mấy tháng sau đoán chừng liền có thể khôi phục. Ngao, từng tiếng thảm lệ sói chu thanh ở thâm sơn rừng rậm chỗ đột ngột xuất hiện, cả kinh trong rừng rậm một ít nhỏ yếu động vật chung quanh tán loạn. Phan Hạo trong lòng vừa động, tràn đầy thánh khiết hơi thở bạch liên tỏa thai từ từ đậm hóa, bầu trời nồng nặc đạm màu trắng linh khí bắt đầu ngưng, ngưng tụ. Ho ho, cuối cùng bạch liên biến mất, lan luộn linh khí tiêu tán ở trong không khí. Đám này lang lại bắt đầu đi săn sao. Kể từ Phan Hạo máu tàn sát thiên lang muôn phân đường sau liên ở bạch vân sơn nơi này tìm được chỗ này linh khí sung dũ địa phương tu dưỡng tự thân hy vọng có thể sớm một chút khôi phục kiếp trước tu vi. bất quá cái này bạch vân sơn rừng rậm, cổ mộc che trời giống nhau cũng không có thiếu giã thu ở trong lúc ra không có cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian là có thể nghe giã lang manh hổ tiếng kêu. hiện nhiên bọn họ là ở săn đuổi thức ăn cùng tuyên cáo mình chủ quyền. đây là một loại uy hiếp lực cứu mạng a. đột nhiên từ phương xa một trận vi tế thanh thúy dễ nghe lại tố tạm chứ hoảng sợ tiếng cầu cứu vang lên. phan hạo sửng sốt nếu không phải là bây giờ mình công lực đã khôi phục một chút. Thật đúng là không nghe được có người tèo cứu thanh âm. Ở nơi này rừng sâu núi thẳm chung lại còn có người, chẳng lẽ lần này dã lang mục tiêu là một người. Nghĩ tới đây, Phan Hạo Tung người nhảy một cái, cả người giống như nước chảy mây trôi phiêu giật tiêu sái, nhìn chậm chạm thực là nhanh đến tự điểm, một đạo kinh hồng, trong chớp mắt đã ở vài chục trượng ra, trong nháy mắt không có vào che trời của một rừng rậm chung. Khu rừng rậm rạp trong, một cách đại khái 15-16 tuổi, mặc lục y, tướng mạo lại cực kỳ tiếu lệ, sáng rỡ tiểu cô nương đang kinh hoàng thất thố đứng ở trên một cành cây của một gốc cây cao lớn mà nàng phía dưới chính là một đám mắt buốc lục quang dã lang. Ngao. Ở bầy Lang chung, một đen nhánh tỏa sáng ra lông, lực lượng tư trì, cao lớn uy mãnh dã lang từ trong đi ra. Đầu này dã lang tựa hồ hiểu nhân tính, không có nóng lòng đối với tiểu cô nương người phát động tiến công, mà là mắt lộ ra vẻ hài hước địa nhìn chằm chằm trên cây lục y thiếu nữ, phách lối gào lên. Dã lang thân cao có chừng hơn một thước, thật là uy mãnh, trên người tản mát ra uy phong lẫm lẫm khí thế, nếu như người nhát gan thấy đầu này dã lang, định sẽ như thấy lệ quỷ một loại, bị dọa đến cái mông đi tiểu lưu, không biết phương hướng lúc này hiển nhiên thiếu nữ cũng bị bị dọa sợ đến không nhẹ, mặt tươi cười mặt không có chút máu, hai tay ôm thật chặt cây khô, bất quá cũng coi như chấn định, vừa hô to cứu mạng, vừa đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm được cơ hội chạy trốn. ô, đầu này lang gầm nhẹ một tiếng, bảy lang phảng phất nghe thấy mệnh lệnh một loại, bắt đầu tiến lên, trận trận ác phong dâng lên, người người tê nha liệt xỉ hướng thiếu nữ thật cao cây khô đánh tới. a a, nhất thời cả kinh thiếu nữ một trận sợ hãi đều, hai tay liều mạng ôm cây khô, hai chân co rút nhanh đứng lên, bất quá phốc phốc vang lên, móng vuốt sói cuồng bắt cây cối thu tháo vỏ cây bị rút xuống, tiên nộn rác cây phơi bẩy đi ra, đạm màu xanh lá cây cây chớp tử trong chảy ra, đụng đụng, cây bị đụng nhỏ nhẹ lay động, lá cây xào xạc vang rội. bất quá, hiển nhiên dã lang cửa nhảy lên độ cao còn không cách nào đối với thiếu nữ tiến hành công kích. ngao ngao, bầy dã lang mắt lộ ra hung quang, ngẩng đầu gào thét, vây quanh cái này đại thụ không ngừng đi lại, nước bọt rơi đầy đất, tê nha liệt sỉ đối với trên cây thiếu nữ gào lên. đột nhiên, đầu lang lại gầm nhẹ một tiếng, bầy sói trong một mảnh xôn xao, chốc lát, một hình thể ít hơn hát lang, lui về phía sau mấy bước sau đó một hướng đông, nhảy lên một cái, bành một tiếng, treo ở cách thiếu nữ hơi thấp một miếng cây. cách thiếu nữ cũng chỉ có vài thước trên lệnh, chỉ cần há muộn, tinh khí đập vào mắt, thiếu nữ mới vừa vẫn còn ở nghi ngờ những thứ này lang rốt cuộc muốn làm gì đây. rốt cục nàng hoảng sợ nhìn ác lang rơi vào mình dưới chân vài thước, chỉ cần nó một nhúm nảy, là có thể đem mình yếu ớt thân thể kích hạ. sau đó chờ đợi nàng chính là phía dưới mười mấy đầu đói bụng đã lâu lang đói, phân thây còn có hải cốt không còn, trở thành dã lang trong bụng vật. nàng tuyệt vọng nhìn phía dưới đã cong đầu gối sức lực, chuẩn bị công kích mình ác lang trường 5, trường thứ 5 ác lang, con người của ác lang chốc động nhảy lên một cái, trắng bệnh sắc nhanh sói cùng đỏ thám chảy nước miếng miệng to hướng về phía thiếu nữ cổ mảnh tờ, một trận tinh khí cùng mùi hôi thối đập vào mặt thiếu nữ trong mắt thảm đạm, tâm như cho tàn nhìn đầu sói cách mình càng ngày càng gần. thương, một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên. đột nhiên, một đạo thiểm điện một loại ánh sáng sáng lên, chợt lóe rồi biến mất, để cho người ta mới nghi là ảo giác, nhưng là nhảy lên ở giữa không trung giả lằng, trong mắt lục quang từ từ thảm đạm xuống, đó là sinh cơ từ trong cơ thể biến mất biểu hiện giữa không trung dã lang rơi xuống ở phủ kín lá khô trên mặt đất thân thể không ngừng ở co gắp huyết dịch đỏ thắm từ trong chảy ra thiếu nữ sương suốt chỉ thấy một mặt tuyết trắng tráng bào, bên hông ghim một bó màu tím nhạt hồng của mang đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị một cái bạch ti mang buộc, thanh tú tuấn lang thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở cây cối trước mặt chỉ thấy trong tay hắn cầm một thanh màu xanh nhạt trường kiếm mặt bình tĩnh nhìn bảy lang bảy lang một trận xôn xao bất an cùng nghi ngờ khiến cho bọn họ không ngừng di động thân thể đầu lang trong mắt cũng giống nhau mang theo nghi ngờ rõ ràng sẽ phải tới tay thức ăn thế nào thủ hạ của mình lại đột nhiên rất xuống đây Bất quá hiển nhiên, bọn họ Chí Khôn không nghĩ tới nhiều như vậy, mặc dù chết mà một thủ hạng, bất quá cũng giống nhau nhiều một con ngồi, lúc này tuyệt đối có thể ăn no một bữa. O oh. o. Đầu lang gầm nhẹ mấy tiếng, bầy lang gào thét đáp lại, bắt đầu chậm rãi đem Phan Hạo bao vây lại, hẹp dài mà lại lạnh như băng mang theo là máu đích rú xanh biếc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phan Hạo, nguy hiểm cùng chèn ép hơi thở ở trên không khí ở tràn ngập. Phan Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là thường nhân nói không chừng sẽ bị hù dọa tê liệt ngã xuống đất, mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng đây. Nhưng là xúc sinh cuối cùng là xúc sinh chí lực cuối cùng không có cách nào cùng người so sánh, còn không có ý thức được trước mắt cái này sinh vật cũng không phải là mới vừa cái đó bị bọn họ đuổi dứt liệt thực có cái gì khác nhau. Ô ô. bầy lang vừa nghe đến ra lệnh, nhất thời chợt hướng Phan Hạo nhào tới, mười mấy con dã lang mang theo kình phong hướng Phan Hạo đánh tới, trắng bệnh sắc nhanh sói mở ra hướng Phan Hạo tấp tới. Cẩn thận một tiếng thanh thúy mà mang theo khẩn trương thanh âm vang lên, mấy thước khoảng cách trong nháy mắt tức đến, mà trên cây lục y thiếu nữ nhìn thấy Phan Hạo còn là một chút phản ứng cũng không có, nhất thời không nhịn được khẩn trương nhát nhỏ liễu. Phan Hạo động, tay trái hơi vừa nhấc, trên vỏ kiếm tà. Trừng, một tiếng xa xa thanh tịnh mình tiếng vang khởi, rõ ràng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Phốc phốc, phanh phanh. mười mấy đạo bóng đen trong nháy mắt quay ngược lại, rơi xuống trên đất, cả người co quắp, nơi cổ sông ra đại lượng máu tươi, đem mặt đất nhuộm đỏ, máu tanh hơi thở ở trong rừng rậm chẳng ngập. Thiếu nữ ngây ngốc nhìn, bất quá chốc lát, liền bị máu này tinh tràn diện kích thích, sắc mặt trở nên trắng bệnh, chàng dạ dày đang không ngừng ở lan lộn, thiếu chút nữa không nhịn được phun đi ra. Bất quá nàng vẫn là nhịn được trên thân thể mảnh liệt khó chịu cảm, từ từ trên cây trèo xuống, động tác nhẹ đúng dịp linh hoạt vô cùng thuần thục, cũng dễ dàng. Thoạt nhìn phải là thường leo, không trách có thể ở giã lang bầy săn giết hạ ung dung lên tây, tránh thoát một cuộc họa sát thân. Phan Hạo nhìn thiếu nữ thân ảnh em thầm suy tư nói: Tạ, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương khiếp khiếp thanh đối với Phan Hạo nói cảm ơn. Ừ. Phan Hạo nhàn nhạt trả lời một câu. Nói xong Phan Hạo liền chuẩn bị cất bước rời đi. Đối với hắn mà nói, chuyện này bất quá là một nho nhỏ nhạt định thôi. Đối với mình không có chút nào ảnh hưởng. Cuộc sống khách qua đường hà kỳ nhiều, lại có mấy người đáng giá để cho hắn dừng lại cùng trú chân. Khúc Châu vừa nhìn Phan Hạo chuẩn bị rời đi. Nhất thời nóng nảy, thật vất vả có thể gặp phải một người, chúng chi hắn còn có thể sao biết được đạo mình cần thiết đồ. Ta là tới tìm một bộ dược thảo, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Thiếu nữ vội vàng nói. Phan Hạo thân thể dừng một chút, cuối cùng không có rời đi. Là cái gì để cho vị này bình thường? Thiếu nữ liều chết xâm nhập chỗ ngồi này thâm sơn cổ lâm, nhìn bộ dáng của nàng phải là chân núi phụ cận thôn dân, nên biết chỗ ngồi này thâm sơn nguy hiểm mới đúng. Hồi lâu sau, rốt cục Phan Hạo hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Trước mắt người thiếu nữ này tên là khúc châu, là chân núi khúc giang thôn thôn dân. Bởi vì cha ở vào núi săn lúc bị một cái kim hoàn rắn cắn đến, bình thường xà thuốc chỉ có thể đủ kéo dài rắn độc phát tác, hôm nay đang tìm không tới giải độc cần xà tiên cỏ, chỉ sợ mệnh không lâu vậy, cho nên tiểu cô nương này không thể không mạo hiểm tới trước nơi này tìm kiếm. Xà tiên cỏ sinh trưởng ở âm u ẩm ướt địa phương, hình dáng giống như một cái bọ túi con rắn đỏ nhỏ một loại, nghe nói, hiệu quả tốt nhất xà tiên cỏ, càng là cả người biến thành màu tím, trong vòng trăm thước nhất định sẽ có xà vương cư ngụ ở nơi này bảo vệ. Xà tiên cỏ bị đại lượng xà tiên tư dưỡng, chỗ ở chỗ nhất định bởi xà loan vũ, trăm xà xào hiện có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Mà nghe nói ở nơi này, một dãy núi thì có nhân vô ý đào được quá một bụi màu đỏ trở về, bất quá giá cao chính là trở về sau này bị xà cắn, cuối cùng thân thể giữa nát mà chết, ngay cả mình thải trở về xà tiên có cũng không cứu không trở về. Bất quá ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình đổi lấy phụ thân ta sinh mạng. Trong nhà cần phụ thân. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cô nương ánh mắt đỏ lên, bình tĩnh mà lại kiên định nói. Nhớ lại đang gặp rắn độc hành hạ phụ thân, một ngày so một ngày tiểu thụ mẫu thân, còn có so với mình còn nhỏ để muội. Phụ thân cái này trụ cột gia đình không thể ngã hạ nếu không nàng không dám tưởng tượng cái nhà này sẽ như thế nào. Phan Hạo trầm mặc không nói. cái này kiên cường cô gái, để cho hắn nhớ tới xa xôi địa cầu nơi đó. một mặc bạch tỷ cô gái, đồng dạng lại như vậy tính tình cuồng cường, giống nhau tốt như vậy mạnh. kia chàng ngoài ý muốn sao, vì chống lên cái đó nhà, nàng liều mạng công việc, thân kiêm mấy trước, một ngày cơ hồ ngủ bà bốn giờ, chính là ba mươi mấy tuổi, chấm đoán hai tay của trở nên thô thảo, thanh ti cũng đã giảm tạp tóc trắng, đơn bạc thân thể khỏi bệnh thấy gầy yếu, mặt đỏ thắm gò má trở nên tái nhợt, cho đến Phan Hạo rốt cục lớn lên. Ở nơi này xã hội người ngu ta gạt trùng chiếm cứ mình một chỗ ngồi, nhưng là nhiều năm vất vả bệnh căn trong nháy mắt bộc phát, giống như một cổ đợt sóng một loại quyền tị tới. Rốt cuộc cái này ở Phan Hạo trong mắt em mờ. Tột mực kiên cường bất khuất thân ảnh ngã xuống, ở giường bệnh hạ kết thúc nàng cả đời. Mỗi lần nhớ tới, Phan Hạo trong lòng luôn là không ngừng tự trách, còn có không nhịn được lòng chua xót cùng thống tích. Đỗng nhiên đầu đầu, trong lòng thân ảnh phảng phất cùng trước mắt cô gái này trọng điệp trùng một chỗ, như vậy khóc đỏ cặp mắt rồi lại quật cường nói ta sẽ chiếu cố tốt cái nhà này, cho đến đệ muội bọn họ lớn lên. Đến đây đi. Phan Hạo trong thâm tâm phân mềm mại cuối cùng bị cô gái này xúc động, vừa vận đi tới nơi này mấy tháng Phan Hạo luôn là đến bốn phía quan sát hoàn cảnh, ở một chỗ vách núi hạ địa phương âm u phát hiện giống như có tương tự cỏ. Phải biết học võ cũng sẽ hiểu y thuật, mặc dù Phan Hạo cũng không có ở nơi này phương diện xuống cái gì khổ công, bất quá đơn giản một chút thảo dược vẫn là biết, vì vậy nhìn thấy không quen biết mà lại lộ ra rất kỳ lạ thảo dược vẫn có ghi tạc đáy lòng. Tiểu cô nương đầu tiên là sử sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, nhất thời kích động đứng lên, mặt tươi cười nhuộm đầy kích động đỏ ửng. "Ngươi biết nơi đó có, có đúng hay không?" "Ừ." Phan Hạo bình tĩnh gật đầu một cái. Đi thôi. Trời chiều đem đầy trời mây trắng mù đỏ, ưu tĩnh cổ lâm bắt đầu trở nên càng thêm an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng trận trận mát mẻ gió thổi phất, cây cối thượng rậm rạp lá cây táp táp địa vang lên, số ít khô vàng ở trên cây xoay tròn bay lượn xuống, nhẹ bông rơi vào đầy đất lang thi phía trên, huyết tinh khí tràn ngập ra. Một nam một nữ ở trong núi sâu càng lúc càng xa. Chương 6, chương thứ 6 giao tiến cỏ. Bạch Vân Sơn là phương viên vài trong rậm nổi danh núi lớn, cao vút trong mây, tung hoành mười mấy dặm, trong đó cổ mục che trời, nguyên thủy rừng rậm trải rộng trong núi sâu nhiều dị thú người bình thường không dám xâm nhập ở bạch vân sơn chỗ sâu một đạo thanh màu trắng cái bóng đang nhanh chóng bay vút quá, nhìn kỹ chính là phan hạo cùng khúc châu hai người chỉ thấy phan hạo tay phải kéo thiếu nữ eo hết dưới chân vận khởi khinh công không ngừng ở cây tối bầu trời xe qua phan hạo nhuyễn ngọc nơi tay chỉ cảm thấy thuộc về thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm ngát thể vị ở mình cánh mũi trung lược quanh, mặc dù trong lòng hưởng thụ loại này không khí nhưng là tay nhưng không có chút nào quá đáng hành động dù sao kiếp trước phan hạo ở trong xã hội cũng coi là duyệt nữ vô số cũng có quá mấy đoạn tình yêu Tự phụ điểm này khắc chế năng lực vẫn phải có. Vậy mà trong ngực thiếu nước nhưng không có Phan Hạo như vậy bình tĩnh, nàng mặt mũi đỏ bừng dùng tay của mình hoàn ôm Phan Hạo, bảo đảm mình thăng bằng. Lần đầu tiên như vậy cùng một nam tử xa lạ như vậy thân mật, hiển nhiên để cho nàng rất không thích ứng. Trong lòng dồn dập bất an, vùng tim đang kịch liệt đẩy lên, lòng bàn tay đều là mồ hôi tích, đỏ ửng gắn đầy, ánh mắt như nước trong veo thật chặt nhắm lại. Sau một nén nhang, đi đến bên một đoạn nhai phía dưới Phan Hạo ngừng lại, chỉ thấy cái này đoạn nhai cao gần hai trượng, bốn phía cỏ dại mọc đầy, bụi cây lưa thưa lầm tán, phía trên cuồng phong gào thét. Mà đoạn nhai phía dưới cách mặt đất hơn hai trượng địa phương, có một đường kính ba thước nhiều nham động, này động ẩn sâu ở vách núi dưới, một ngày 12 canh giờ cũng phơi không tới mặt trời, là một cực kỳ địa phương âm u. Mà một bụi toàn thân màu đỏ tím, cao bất quá hơn 10 cm. Tựa như một cái hoạt linh hoạt hiện con rắn nhỏ xuất hiện ở sơn động phía dưới, xa tiên cỏ. Thiếu nữ trong lòng vui mừng, liền muốn tiến lên đi hái. Cẩn thận. Một cái lớn chừng bằng cái, đầu hình tam giác bích lục con rắn nhỏ, từ cửa động bắn nhanh ra, hướng thiếu nữ cổ cả tới. Thương. Một đạo hàn quang phán qua, ba một tiếng ngón cái lớn xanh biết xà bị Phan Hạo đâm đoạn, rơi xuống trên đất, thân rắn cắt thành hai tiết, máu tươi từ trung lưu ra, còn đang không ngừng lăn lộn vật mèo. A, một tiếng tiếng thét chói tai vang lên, thiếu nữ lập tức phản ứng kịp, nhảy tới đây, hai tay thật chặt bắt lại Phan Hạo tay phải. Phan Hạo lông mày giật mình, cuối cùng là cá bé gái a, bất quá rất nhanh khúc châu liền ý thức được không đúng, nắm thật chặt hai tay của lộ ra vẫn như cũ không nỡ buông ra Phan Hạo tay phải. Sau đó hai tay không ngừng ở văn vệ và táo của mình, ngượng ngùng cúi đầu, đỏ ửng từ cổ một mực lan tràn đến mặt tươi cười hượng, nhỏ giọng nói thật xin lỗi a. Phan Đại ca, ta đến. Này có giống như có cổ quái. Phan Hạo hơi có chút nghi ngờ nói. Phan Hạo còn nhớ rõ lần trước mình đi tới thời điểm, mặc dù xà không ít, bất quá cũng còn không có hung đến nước này. Nhớ lúc ấy, hắn vẫn còn ở cửa động bên cạnh nghiên cứu một cái bụi cỏ này, cũng không có dám độc công kích hắn. Bây giờ khúc châu liền đến gần mấy bước, liền bắt đầu công kích người. Phan Hạo chậm rãi hướng đi xả tiên cỏ, từ từ nhích tới gần, còn dư lại hai ba thước đột nhiên cửa động phát ra xào xạc xào loại nhúc nhích thanh âm của. Từng cái đầu cũng tăm giác, thân thể màu xanh biếc kịch độc con rắn nhỏ bò ra ngoài ngoài động dầm dạp chàng chị xuất hiện, thô sơ giản lược vừa nhìn đoán trường không dưới mấy trăm con, ở ngoài động không ngừng na động, hạ hạo, hạo đặng đặng hướng phan hạo phương hướng tới. phan hạo một nhảy lùi lại, nhẹ búng rơi vào mười mấy thước khay ngoại, nhìn thấy cái chàng diện này, may là kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được ra đầu tê dại. lúc này một cổ cường đại hơi thở ở trong động phóng lên cao, phan hạo cả kinh, cái này là một cái trường hơn mười thước chiều dài cự xả từ trong bò đi ra, cả người mọc đầy bàn tay đại mực màu xanh lá cây lân giáp, từng mảnh lân giáp cũng thước thước rực rỡ, bụng trắng đoán, to lớn đầu lâu thượng dài hai quả đấm lúa túi. Cự xà vừa ra tới liền lập tức dùng nó hẹp dài mà lạnh như băng tròng mắt nhìn chằm chằm Phan Hạo, lưỡi không ngừng thổ lộ, nhẹ nhẹ thanh âm vang lên, bốn phía con rắn nhỏ vừa nhìn cự xà đi ra, lập tức lui về phía sau, dừng ở cự xà phía sau. Phan Phất chúng tinh quần nguyệt một loại bảo vệ cái này cự xà, đây là một con rắn trung vương giả. Khúc Châu đi xa một chút tận nút. Phan Hạo hướng về phía Khúc Châu phân phó nói, chờ một chút lúc chiến đấu Phan Hạo cũng không thể đủ lúc nào cũng bảo vệ nàng. Ừ, Phan đại ca cẩn thận a. Khúc Châu cũng biết bây giờ mình nhưng không giúp được gấp cái gì, chỉ cần không thêm loạn là được. Sau khi nói xong, Khúc Châu từ từ hướng nơi xa chạy đi, cự xa bích lục hẹp dài ánh mắt của vẫn như cũ nhìn chầm chầm Phan Hạo, đối với Khúc Châu rời đi không có một chút phản ứng, hiện nhiên nó không có đem Khúc Châu để ở trong lòng, đồng thời, dựa vào sinh vật trực giác, nó có thể cảm nhận được Phan Hạo trên người tản mát ra nguy hiểm hơi thở. Ta chỉ cần một bội xà tiên cỏ. Phan Hạo chỉ cử động từ hồng xà tiên cỏ đối với cự xà thản nhiên nói. Phan Hạo biết, đa số đạt tới cái này trình độ sinh vật đã có thể hiểu đơn giản ra giấu tay cùng động tác Nếu như thường ở thế giới loài người sinh sống thậm chí đã có thể hoàn toàn nghe hiểu loài người ngôn ngữ. TT. Cự Sà thấy Phan Hạo động tác, nhất thời đầu rắn thật cao ngẩng lên, bích lục trong mắt càng thêm hẹp dài, tràn đầy lạnh như băng cùng vô tình. Một cổ sát khí phóng lên cao, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Tình huống thế nào a? Phan Hạo thật lớn cảm nghi ngờ, chẳng lẽ bội cỏ này đối với nó có cái gì đại dụng? Đang lúc nghi ngờ, cự sà đã hướng Phan Hạo công kích tới. Oanh oanh cực lớn tiếng vang, bốn phía cây cối rối rít ngã xuống, bị cự sà áp đảo, trong nháy mắt liền đến đạn Phan Hạo trước mặt của. T, to lớn xà miệng thượng bén nhọn lưỡi hướng Phan Hạo tấp tới. Phan Hạo vừa nhìn, trong nháy mắt tình thế biến đổi lớn, không nghĩ tới cự xà đột nhiên trở nên như thế cuồng táo, trong nháy mắt liền công kích đã tới. Thương một tiếng, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân văng lên, Bạch Liên chân khí trong nháy mắt đem Trường Kiếm bao trùm, hàn quang loẹt loẹt Trường Kiếm càng thêm trở nên sắc bén, nhẹ nhẹ kiếm khí từ trong tát ra, rồi lại ở mấy cm bên ngoài tiêu tán trên không trung. Phan Hạo hiểu, chỉ có tiến vào Tiên Thiên kỳ sau, kiếm khí mới có thể rời thân thể, phát huy to lớn công kích hiệu quả. Vang vang, đường kính trường mấy thước che lắp thật dày lân giáp đầu rắn hướng phan hạo nửa người trên tấp tới tinh khí đập vào mặt phan hạo vận khởi chân khí trong cơ thể thân thể nhẹ một chút tung người nhảy một cái bay lên không mấy trượng tránh khỏi to lớn miệng rắn. tiếng chuông cự xà màu xanh lân giáp thượng toát ra chuỗi chuỗi tia lửa một đạo thật sâu bạch tấn ra bây giờ cự xà sau lưng tê tê cự xà bị đau bắt đầu nổi điên dài đến hơn 10 thước thân thể đang điên cuồng di động tê xanh biết dầm rạp đại thụ bị lật trên đất thiên lộ rễ cây mang theo bùn đất từ dưới đất xông ra mà lúc này phan hạo lại ôm thầm kinh hãi thật là cứng lân giáp mới vừa một kiếm kia, chính là bình thường sắt thép cũng phải bị chém nước, bắt đầu ở cự xà trên người quái loại chỉ để lại chính là vết nứt. Oanh một tiếng, cự xà một vây đuôi, trận gió xảy ra, Phan Hạo dựa vào nhất lưu khinh công ở trong đó cũng là cất bước duy gian, khó khăn lắm thoáng qua, bành, đuôi rắn đập vào một khối tảng đá, nhất thời cự thạch chia năm xẻ bảy, đuôi bẩm nâng lên, tiểu nhân cắt đá chung quanh bắn nhanh. Nhẹ nhàng phiêu phiêu rơi vào một thân cây, Phan Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, cái thế giới này võ lực của trị giá cao bao nhiêu a, tùy tiện một con rắn vương là có thể cùng một loại nhất lưu cao thủ tương xứng ngang. Thật là làm người ta mong đợi thế giới à? Chương 7, chương thứ 7 áo bào tím. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, còn phải đem con rắn này làm xong lại nói. Phan Hạo Thu hồi tâm thần nghĩ đến. Xà yếu điểm có 2, một là 3 tấc còn có một chính là 7 tấc, xà 3 tấc là xà xương sống cốt thượng yếu đớt nhất dễ dàng nhất cắt đứt địa phương. Xà xương sống cốt bị cắt đứt sau này, câu thông thần kinh trung su cùng thân thể những bộ phận khác lối đi liền bị phá hư. Xà 7 tấc là vị trí của trái tim, một bị vết thương chí mệnh, cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ bảy tập ở xa bụng, đoán chừng cự xà sẽ không dễ dàng như vậy bị người đến gần, mà ba tức đây, xương sống có sao? Phan Hạo ánh mắt thoáng qua một kia lanh ý. Ngầm. Trường kiếm trong tay bị chân khí kích động một trận thanh âm, nhũ bạch chân khí càng thêm nồng nặc cùng thanh khiết, trên mũi kiếm kiếm khí đem trên cây xanh biếc lá cây trong nháy mắt kích phân liệt, mang theo cây tối mùi thơm ngát ở trong không khí phiêu dãng. Giết. Phan Hạo than nhẹ, trắng đoán trường bảo ở hoa hoa tất hưởng, đầu đầy tóc đen đang bay vũ, một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, trực lấy cự xà đi. Nhẹ nhẹ. Cự xà quay đầu lại, man thú trong huyết mạch bạo ngược bị kích thích làm mất đi lý trí, đèn lồng lớn trong đôi mắt tràn đầy lạnh như băng, chợt một phát hướng Phan Hạo đánh tới. Một cổ mãnh liệt áp lực chèn ép tới, cự Sà thân thể cao lớn cùng Phan Hạo loài người vóc người sinh ra mãnh liệt thị giác phản ảnh. Phan đại ca cẩn thận a. Đã núp ở phía xa Khúc Châu thấy cái cảnh diện này trong lòng gấp vô cùng. Cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang cùng cự Sà chiến đấu Phan Hạo, đối với nàng mà nói, chỗ này Cổ Sơn có quá nhiều thần bí, ở tổ bố trong miệng tương truyền, ngọn núi này một khi xâm nhập bên trong, đang ở cũng không ra được, nơi này tràn đầy tử vong cùng kỳ vọng nếu không phải là lần này gặp phải Phan Hạo, đoán chừng mình cũng sẽ vo thanh vô tức chết ở cổ lâm một góc, biến thành một bức hủ cốt cùng hoang đất trên đời mẫn diệt. Mà ở Phan Hạo kia vừa, trong nháy mắt Phan Hạo đã đi tới cự xà trước mặt, cự xà đỏ thắm miệng rắn trợt một cắn, bành, Phan Hạo chân khí chuyển một cái, dưới chân xuất hiện một đóa trong suốt hư ảo bạch liên, đạp hư ảo bạch liên hoa thai trên không trung cấp tốc dừng lại, trên không trung xanh xanh đem thân thể để cao nửa đoạn, tránh thoát cự sả một kích. Rõ ràng là Phan Hạo mạnh mẽ thúc giục từng bước sinh liên thần thông, hiểm hiểm tránh thoát nguy hiểm. Bành. Một cái cực lớn hiện đầy thanh lân đuôi rắn đột ngột từ không trung xuất hiện, Phan Hạo cả kinh, thật là dạo hóa đồ, cư nhiên ở đầu công kích thời điểm cũng đã để cho cái đuôi làm ra công kích chuẩn bị. Vèo ngoành, một đạo màu xanh đuôi ảnh thoáng qua, cả vùng đất bị đập ra khỏi một cái ba thước chiều rộng, hai ba trượng dài dẵnh, bụi đất tung bay, cự thạch nát bấy. A! Khúc Châu nhất thời kinh hô đứng lên, hai tay thật chặt che miệng lại, hốc mắt hồng hồng, giật đầy nước mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy Phan Hạo bị cự sả cái đuôi đập trúng. Một kích này dưới, cự thạch cũng nát bấy, sắt thép cũng bẻ gãy a chúng chi là phan hạo kia chính là huyết nục chi khu cự xà sửng sốt một mới vừa coi là đối thủ mạnh mẽ người cứ như vậy dễ dàng liền bị tự mình giải quyết cái này đang lúc cự xà đang nghi ngờ không hiểu lúc ngâm một đạo kiếm minh văng lên giống như một đạo tuyệt mỹ âm phù ở lượn quanh giữa thiên địa Phúc. một đạo minh lượng kiếm quang từ cự xà phía trên bắn thẳng đến đến cự xà đầu cùng cái đuôi dao tiếp chỗ máu đỏ tươi từ trong chạy xuôi ra t với anh cự xà to lớn đầu lâu ngã nào trên đất sắc bén ánh mắt sáng ngời bắt đầu mở đi căng thẳng thân rắn cũng buông lòng xuống trở nên nhuyễn miên vô lực cả một con rắn đã co quắp té xuống đất. Cương đại trở lại động vật đều có nhược điểm, nếu như không biện pháp bảo vệ, cuối cùng đối mặt ngoại giới một kích chí mạng, từ đó có thể kết thúc mình cả đời. phương Sa ngắm nhìn khúc châu nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở cổ thụ rậm rạp ngọn tây, bạch y thắng tuyết, đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị gió mát thổi chúng phiêu động, sợi tóc trung màu trắng buộc tóc mang theo gió phiêu vũ, lạnh nhạt mà bình tĩnh nhìn phía dưới có quắp cũng cự sả. nhất thời, khúc châu trong lòng bi động. Phản phất trong lòng một địa phương bị nhẹ nhàng xúc động một loại, một mảnh động lòng người đỏ hửng ở thiếu nữ tinh xảo trắng non gò má lan tràn. Mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có một thuộc về mình bạch mã vương tử, một hư vô lại mỹ hảo động, cho đến ngược kiền năm sau vẫn như cũ ẩn sâu ở trong lòng, đó là ngoại nhân không cách nào chạm tới địa phương. Phan Hạo nhìn như bình tĩnh đứng ở ngọn cây, thật ra thì cũng là ở trong tối thầm điều tức mình chân khí, mới vừa chiến đấu, nhìn như đơn giản cùng dễ dàng, nhưng là lại đang khảo nghiệm một người kinh nghiệm võ đạo cùng chân khí độ dày. Nếu không phải mình kinh nghiệm võ đạo phong phú nói không chừng mới vừa liền bị kia một đôi đánh trúng, bây giờ sợ rằng thắng lợi đứng ở chỗ này đối tượng sẽ phải thay đổi. Chốc lát, Phan Hạo từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi hướng sơn động đi tới. Hiu hiu, đang ở Phan Hạo đến gần thời điểm, từng đạo một màu xanh cái bóng hướng Phan Hạo bắn nhanh tới. Ba ba, từng cái lớn trường ngắn cái, đầu hình tam giác bích lục con rắn nhỏ đang đến gần Phan Hạo ba thước lấy bên trong lại đột nhiên rơi xuống trên đất, thân thể đã cắt thành hai tiết. Trong nháy mắt, trên đất đã phủ kín bích lục con rắn nhỏ thi thể, từ từ rốt cục con rắn nhỏ bắt đầu lui về phía sau giải tán. Không có cự sá lãnh đạo đối mặt địch nhân cường đại, cuối cùng chạy tứ tán ở nơi này phiến cổ lâm trong. Đây chính là xà tiên cỏ sao? Phan Hạo nhìn gần trong gan tức, giống như một cái màu đỏ tím con rắn nhỏ một loại cỏ. gì? Phan Hạo hơi kỳ quái nhìn trước mắt bội dược thảo này, giống như màu tím càng đậm hơn. mới vừa nhìn thấy thời điểm, bội cỏ này chỉ có đầu là màu tím nhạt, thân thể còn lại là màu đỏ thẫm. mà bây giờ đây, màu tím đã lan tràn tới toàn thân, chỉ có phần đuôi không nhiều lắm địa phương mới là màu đỏ. còn có chính là, bội cây này màu tím có cư nhiên giống như sinh vật một dạng. Dài ra hai cái vô cùng gầy yếu chân, giống như dao long một loại, đã không thể xưng là xà tiên cỏ, gọi giao tiên cỏ càng thêm kích háo. Không trách có cự xà canh giữ ở nơi này, thì ra là bụi cỏ này đã bắt đầu lộ xác. Nghĩ đến bụi cỏ này đối với xà vương tiến hóa có không giống bình thường ý nghĩa đi. Phan Hạo liền nghĩ tới cự xà đầu lâu thượng hai quả đấm lớn bọc lớn. Khó trách vừa nghe đến Phan Hạo muốn chỉ nhụn bụi cỏ này, coi như chàng giận giật. Đang ở Phan Hạo chuẩn bị đem bụi cỏ này tháo xuống tháo xuống lúc, một đạo màu trắng lưu quang từ chân trời sẽ qua, rơi vào rình núi một cổ cường đại mà bá đạo hơi thở dâng lên, cả kinh bốn phía sinh vật cũng chung quanh tán loạn, cách xa nơi đây. một chiếc chiều rộng hai trượng, trường năm sáu trượng nhiều, toàn thân điêu mãn kỳ chân dị thú màu bạc trắng tiểu chu từ không trung chậm rãi rơi xuống. một cổ mang theo dầy cột nặng nề bằng bạc hơi thở từ trong phát ra, chấn áp người bốn phía. phan hạo xoay người, con ngươi co rút nhanh, nhìn chăm chăm cái này từ bầu trời xuống khí vật. tháp tháp. ở trên cao vài chục trượng địa phương, tiểu chu ngừng lại, một đạo màu vàng từ nhỏ chu trung bắn nhanh ra, rơi trên mặt đất. Một màu tím thân ảnh từ trong xuất hiện, đây là một trung niên nam tử, trên người tản mát ra dày cộm nặng nề khí tức cường đại, theo sự xuất hiện của hắn, hơi thở càng thêm bàng bạc cùng đại khí, mi mục đang mở hí có một cổ tinh quang đang nổi lên, hắn chậm rãi xuống. Chương 8, chương thứ 8 tùy tùy đan. Phan Hạo trong lòng nhất thời nổi lên gợn sóng, mặc dù mình đã sớm đoán được cái thế giới này sẽ có luyện khí sĩ, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp phải. Cái này tử y trung niên nam tử gương mặt uy nghiêm, tới tiểu chu hạ xuống, nhìn một chút có quắc té xuống đất cự sát một cái, quay mặt sang nhìn Phan Hạo. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Phan Hạo sau lưng đã toàn thân chuyển thành màu tím xà tiên trên cỏ. Giao tiên cỏ Tử Y Nam Tử thấy màu tím xà tiên cỏ rất là vui sướng đến. Tiểu tử, bộ cỏ này có thể hay không nhường cho ta? Tử Y Nam Tử nhìn Phan Hạo thản nhiên nói. Không khí trong nháy mắt động lại. Mặc dù Tử Y Nam Tử khí tức trên người đã thu liễm, nhưng là một áp lực cường đại hay là đang Phan Hạo trong lòng lan tràn. Ừ, ta nô nhất không khí dễ người phàm, cái này cho ngươi. Nô nhất vừa nhìn Phan Hạo chờ chờ. Đưa tay hướng hư không rũi một cái, một tinh xảo trang nhã màu trắng bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó ném đi, trên không trung sẹt qua một ném vật tuyến. 3. Bình ngọc rơi vào Phan Hạo tay của trong Không biết vật này có thể trị liệu hay không rắn độc đây. Phan Hạo đem đồ cầm ở trong tay, nghi ngờ hỏi. Mặc dù biết bây giờ mình thật đúng là không phải là cái gì cái này, đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử đối thủ, bất quá bị người nhờ và chuyện mà thôi. Trị liệu rắn độc, ha ha, ngươi sẽ không muốn cầm tẩy tùy đan trừ đi chính là rắn độc đi. Thiếu niên, trên tay ngươi đan dược đủ Ngươi đem tu vi tăng lên tới cấp ngươi trong trốn võ lâm tiên tiên kỳ. Trung niên nam tử nghe nói Phan Hạo đặt câu hỏi Nhất thời im lặng cười nói, "Bất quá ngươi sao?" Hô, một cổ dày cuộm nặng nề bàng bạc hơi thở từ tử y nam tử trên người dâng lên, bốn phía mấy chục trượng bên trong không khí trở nên trệ lưu sền sệ đứng lên, khiến người không thể động đậy. Một đạo màu vàng nhạt ánh sáng từ ngô nhất trong đôi mắt bắn nhanh ra, giống như kích quang một loại đem phan hạo thân thể quét nhìn một lần. "Đáng tiếc a, ngươi võ đạo thiên phú không tệ, nhưng không có linh căn, chỉ định trăm năm sau hóa thành trong núi một toát hoàng đất." Bàng một tiếng ở phan hạo trong đầu vang lên, không khí lần nữa trở nên linh động đứng lên, vạn vật giống như đột nhiên từ cấm chỉ trung thức tỉnh. Trạm vạng tối u ám cổ trong rừng từ đàng xa truyền tới sinh vật hoạt động thanh gió nhẹ lướt qua phát sao liêu khởi phan hạo mồ hôi lạnh lâm ly mới vừa không thể động đậy bị người khống chế sinh tử ở ở trong tay người khác cảm giác là như vậy làm người ta tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ nhưng là ngô nhất lời của vẫn còn ở vang lên bên hay không có tu chân thiên phú chẳng lẽ mình còn tốt hơn giống như kiếp trước một dạng khổ khổ dừng lại ở tiên thiên kỷ cũng nữa không thể ở tu hành trên đường đi tới tính cái này cũng đưa cho người đi một quyển màu xanh da trời cổ phát bộ sách bị ngô nhất ném tới đây sau đó một đạo đất màu vàng ánh sáng từ trong tay của hắn bắn ra trong nháy mắt giao tiên cũng có biến mất mất tích hưu duyên gặp lại sau đi thiếu niên một cước bước ra tiến vào màu bạc trắng tiểu chu tiểu chu hóa thành lưu quang biến mất ở bị trời chiều ánh hồng bầu trời phan hạo lặng lặng ngốc tại chỗ trong tay cầm một tinh xảo bình ngọc nhỏ còn có một cuốn màu xanh da trời cổ phát bộ sách phan đại ca nơi xa thiếu nữ rốt cục đi tới phan hạo trước mặt mới vừa trang diện đã vượt quá khúc châu tưởng tượng từ bầu trời cư nhiên bay xuống một người đàn ông hắn là ai à chẳng lẽ là thần tiên sao Nhớ tới trong thôn truyền thuyết về tiên nhân, thật chẳng lẽ có tiên duyên sao? Kia Phan đại ca có phải hay không gặp, còn là, hắn vốn chính là tiên nhân. Ừ. Phan Hạo trả lời một câu, phục hồi tinh thần lại, bây giờ còn là giải quyết hết chuyện trước mắt đi. Cái đó là tiên nhân sao? Khúc Châu khiếp sợ hỏi. Không phải là, hắn chẳng qua là luyện khí sĩ. Phan Hạo trong lòng khiếp sợ từ từ thông thả xuống. Luyện khí sĩ là cái gì a? Trời chiều ánh sáng từ từ ảm đạm xuống, gió đêm hơi lạnh, ở nơi này ngọn núi vô số côn trùng kêu vang thánh khởi một đạo màu trắng màu xanh hôn tạp thân ảnh ở cây quan thượng bay vọt hướng chân núi đi rốt cục bóng tối phủ xuống to lớn hắc mạc bao phủ ở cái này phiến thiên địa gió đêm tập tập trong thôn giấy cửa sổ trung thấu tán xuất cây nến tản mát ra nhàn nhạt hoàng quang ngàn vạn hộ nhà giống như bầu trời điểm một cái ánh sao mê ly lại tốt đẹp phan đại ca trước mặt chính là ta nhà thiếu nữ chỉ trong thôn một tòa tản ra ảm đạm lên đèn nhà ừ phan hạo dừng bước bình ngọc đặt ở tay của thiếu nữ trung phan đại ca ngươi muốn đi sao thiếu nữ kinh ngạc nói phan hạo gật đầu một cái xoay người từ từ biến mất trong đêm đen Thiếu nữ đưa mắt nhìn Phan Hạo đi xa, cho đến đi xa thân ảnh ở cũng không nhìn thấy, trong lòng nàng ngảm đạm, có thể ở rất lâu thậm chí là cả đời bọn họ đều không có cơ hội gặp mặt. Thiếu nữ ánh mắt mê ly quét nhìn Phan Hạo rời đi đường, xoay người hướng trong nhà đi tới, người nhà còn đang chờ nàng đây. Tỷ tỷ trở lại một trận ngây thơ thanh thúy nhi đồng tiếng vang khởi. Ở cửa hai tiểu tử đầu tiên nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra khúc châu, nha đầu chết tiệt kia, người rốt cục trở lại. Hai ngày nay ngươi chạy đi nơi nào? Nghe được thanh âm, mặt mũi tiểu tụy mâu thân tử trong đi ra, ngoan ác gác dạy dỗ nhưng là trong mắt quan ái cùng lo âu vội vàng lại không che giấu được mẫu thân nghĩ đến đây hai ngày gặp phải khó khăn một mực cắn chặt hàm răng khổ xanh thiếu nữ không nhịn được ôm chặt trước mắt mẫu thân khóc không khóc đã xảy ra chuyện gì ngăn, không khó khóc mẫu thân nhất thời khẩn trương một mực đang an ủi khúc châu sợ nhà mình khuê nữ ở bên ngoài bị cái gì khổ mẫu thân phu thân gián độc được cứu rồi khúc châu đem bình ngọc lấy ra không còn kịp nữa cùng mẫu thân nói tỉ mỹ liền lôi kéo tay của mẫu thân đi vào trong nhà đến phòng ngủ đây là một đơn sơ phòng ngủ vách tường là dùng bùn đất chát thế mà thành bất quá lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Ở phòng ngủ trên giường, một mặt mặt tái nhợt, mắt ổ sâu vừa lấp, đôi môi biến thành màu đen trung niên nam tử hôn mê nằm ở phía trên, Khúc Châu vừa nhìn thấy nhất thời trong lòng đau xót, trước kia cường tráng vô cùng, được gọi là Khúc Giang thôn thứ nhất thợ săn phụ thân của đại yểm yểm nhất tức nằm ở nơi này, không thể động đậy. Vội vàng tìm tới ca chén, rót nước trong, Khúc Châu đem bạch ngọc bình mở ra, một cổ dị hương từ trong bình ngọc chui ra, có người trong nhà nhất thời cảm giác đầu góc một thanh. Vốn là con điểm kinh nghi bất định Khúc Mộ nhất thời lòng tin tăng nhiều, chẳng qua là không biết nữ nhi nơi nào tìm tới linh an. Tuyết trắng đan dược rơi vào nước trong, trong nháy mắt hòa tan, cả chén nước trong trong nháy mắt biến thành nhũ bạch sữa tươi một loại, một cổ mùi thơm ngát không ngừng tản mắt ra, làm người ta thần thành khí sảng, chỉ cảm thấy cả người mệt nhọc trong nháy mắt biến mất. Nhũ bạch nước dưới vào nằm ở trên giường nam tử, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, đôi môi cũng thay đổi thành khỏe mạnh màu đỏ. Phục, một hớp mực màu đen, mang theo mùi hôi thối độc máu bị phun đi ra. Thân thể còn đang không ngừng bài tiết độc, từng tầng một dơ bẩn loại bỏ trong cơ thể, mùi hôi thối vẫn còn ở tăng lên, đan dược ở tắm trải qua pháp thủy, thay đổi thân thể của hắn từ từ nằm ở trên giường nam tử mở ra đã đóng chặt mấy ngày ánh mắt nghi hoặc nhìn hoàn cảnh chung quanh nhất thời khúc gia trên dưới hỉ cực nhí cắp ở khúc gia chỗ không xa một tòa nhà cỏ trên một thân bạch lý phan hạo một mình đích đứng ở phía trên tu sĩ đan dược quả nhiên không giống bình thường nghĩ đến trải qua tẩy tùy đàn tẩy tùy khúc phụ sau này khẳng định người nhẹ như hiến, được bước như bay trường bệnh trăm tuổi xoay người một bộ bạch lý phiêu nhiên như khứ chương 9, chương thứ 9 tu sĩ thế giới trên bầu trời một vòng trong trẻo lạnh lùng trăng sáng cao treo ở phía trên toả ra quang huy cho cả vùng đất độ lên một tầng ngân bạch lùn mỏng, núi cao rừng rậm, cổ thụ thành đoàn, từng viên một trăm lâu năm, cây giống như tạo ra một thanh đềm tán đáp, đem trong trẻo lạnh lùng ánh trăng ngăn ở ngoài rừng, chỉ có hy lưa thưa sơ ban bắc từ lá cây đang lúc lộ ra quan ban. Sườn núi đang bên cạnh chúc lâu, chỗ ngồi này chúc trên lầu cây chúc mặc dù bị bổ xuống, bất quá vẫn là cảnh lá thương thúy rớt ác, phảng phất còn đang không ngừng sinh trưởng, phảng phất xuất tự nhiên, hồn nhiên tiên thành. Phan Hạo nhẹ nhàng bước chậm mà vào, đem ngọn đèn dầu cùng cây nến nuốt, bên trong nhà thoáng như bạch huyền, nhà bên trong bài trí cổ phát đơn giản. Trung Gian có một trường bùa đoàn màu trắng, Phan Hạo ngồi xếp bằng xuống, từ trong lược lấy ra một quyển màu xanh nhạt bộ sách, cũng là mới vừa nô nhất cho quyển kia. Chỉ thấy thượng thư bề mặt viết tu sĩ thế giới 4 tiểu chuyện, Phan Hạo khó được trong lòng may mắn, cái thế giới này thật đúng là cùng kiếp trước thế giới có rất nhiều tương tự chỗ, cũng may kiếp trước mình vì học tập các loại bí tịch, một phen khổ công học tập cổ chữ Hán. Mở ra bề mặt, hiện ra ở Phan Hạo trước mặt là một bức hoàn chỉnh cận kẽ bản đồ, trên bản đồ sơn loan phập phồng sông lớn giang khắp nơi, một bức vỡ sóng trắng khoát thế giới hiện ra ở Phan Hạo trước mặt. Phan Hạo ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này thế giới bản đồ, trong đầu mơ hồ phát ra một trận tiếng sấm. Mặc dù đã sớm nghe nói, nhưng là cái này thân thể tuổi tác cuối cùng quá nhỏ, kiến thức lịch duyệt cực kỳ có hạn. Mở ra quyển sách này, hắn chỉ cảm thấy một thật lớn thế giới ẩm ẩm đứng vững ở trước mặt của mình. Từng cái một tông phái, từng cái một vương triều hoàng triều la liệt trên đó. Ở nơi này tấm bản đồ thượng dùng từng cái một ký hiệu, dấu hiệu chứa từng cái một trong truyền thuyết tiên đạo tông phái. Quá nhất đạo tiên la phái thuần dương tông kiếm tông tiên phủ môn thiên hà phái huyền vũ tông. Bốn. Từng cái một tông phái tên rơi vào mặt trên bản đồ nhất thời để cho Phan Hạo tâm huyết dũng động, đây là một vị đại thế giới, một so kiếp trước càng thêm huy hoàng đại thế giới. Mở ra khác một tờ, cái này một tờ là liên quan tới linh căn miêu tả. Linh căn người chính là thiên địa ban cho, có chứa to lớn cơ duyên, chỉ có linh căn người mới có có thể thoát khỏi người phàm phàm vi, hướng cao hơn thế giới đi tới, mới có cơ hội trưởng thành bất tử. Linh căn phân ngũ đẳng, nhất đẳng tư chất, nhị đẳng tư chất, tam đẳng tư chất, tứ đẳng tư chất, ngũ đẳng tư chất. Còn có trong truyền thuyết đặc thù thể chất. Mỗi một loại tư chất đều là sự khác biệt quá nhiều, ngũ đẳng tư chất nếu như không có gì kỳ ngộ, sẽ cả đời dừng lại ở dựng đăng kỳ, mà nhất đẳng tư chất nhưng cũng có thể bung lòng vượt qua đạo khảm này. Đây chính là tư chất khác biệt, đây cũng là vô số tu sĩ khổ khổ ngã xuống đang đeo đuổi thiên đạo một đại khảm. Phan Hạo ánh mắt lóe lên, nô nhất từng nói mình không có linh can, thật chẳng lẽ không cách nào đi lên tu sĩ con đường sao? Thật chẳng lẽ chơ mắt nhìn mình tuổi thọ chung kết sao? Chẳng lẽ cái này vĩ đại phồn hoa tu sĩ thế giới cũng chưa có mình một chỗ ngồi sao? Hắn suy nghĩ kỹ nhiều, tiếp trước nhất mạc mạc thoáng qua, cuối cùng ánh mắt của hắn kiên nghị, tin chắc mình nhất định có thể đi ra một ngày thuộc về mình đường nữa mở ra một tờ, từng cái một tu luyện cấp bậc xuất hiện ở Phan Hạo trước mặt của. Cái thế giới này tu sĩ cấp bậc chia làm, luyện khí, ngưng khí, dưỡng đan, kim đan, nguyên thần, pháp tướng, thiên nhân, đạo quả, nhập thánh. Luyện khí danh như ý nghĩa, thông qua hô hấp thổ nạp rèn luyện tự thân khí cảm, cái này thời kỳ cùng võ đạo hậu thiên kỳ một loại, hoàn thành luyện khí sau, thân nhẹ thể trắng, lực đạt ngàn cân, trường mệnh trăm tuổi. Nương khí chính là đem trong cơ thể chân khí tán loạn tiến hành một lần chính hợp, nương tụ thành một cổ cường đại chân khí lưu, cái này thời kỳ chính là võ đạo tiên thiên kỳ, hoàn thành nương khí sau tám trải qua dịch thủy, bước đầu thoát khỏi phàm thể, lực đạt 5000 cân, tuổi thọ trực đạt 200, chân khí trong cơ thể miền xa du trưởng, nhưng rời thân thể công kích, mọi cử động mang theo to lớn uy lực. Dưỡng đan chân khí bắt đầu từ khí thái chuyển thành dịch thái, chân khí mật độ lên cao, tới cảnh giới này, bắt đầu bước đầu lĩnh ngộ thiên địa đường lớn, mượn dùng thiên địa lực, tuổi thọ trực đạt 500, đã là một triệu đại thế tổ. Kim đan nói một viên kim đan hình thành, ta mệnh từ ta không do trời, tới cảnh giới này, Daixlox, Đa An Phong uống lộ, nếu nói ăn thịt người dung cảm mà hãn, thực cốc người trí khôn mà đúng, dịch Thực khí người thần minh mà thọ tới đạt cảnh giới này tuổi thọ đạt tới ngàn năm chứng kiến lịch sử hướng suy nhìn quán sóng lên sóng xuống thương hải tăng điển nguyên thần trải qua kim đan dự dục, nguyên thần sẽ từ kim đan trung phá sát ra trở thành một loại mới sinh mạng nhìn thấu thế gian đại vận nắm giữ thiên cơ vận chủ duy ác tuổi thọ cao gần năm ngàn năm đây quả thực cùng một cái thế giới khác hoa hạ văn minh tuổi thọ sống vai sống sở sở một bộ hành vị sử sách về phân pháp tướng thiên nhân đạo quả cùng nhập thánh cũng là lẻ tẻ ghi chép đề cập không đầy đủ hiện nhiên sách viết quyển sách này tác giả cũng không biết đó là một như thế nào cảnh giới tới sau lại là như thế nào một quan cảnh. hô, phan hạo thở phào một hơi dài, kích động trong lòng từ từ bình tĩnh lại. dựa theo cái thế giới này cấp bậc, bạch liên chân giải tầng thứ chín, tiểu phẩm đài sen tiểu ưng, thai thị đối ưng, cái thế giới này cuối cùng tu sĩ cấp bậc nhập thánh cấp bậc. ở kiếp trước bạch liên chân giải bí điển trung ghi lại liên thành tiểu phẩm, thành tiên đang nhìn, trường xanh nhung kỳ. phan hạo tâm thần phập phồng, nếu như nói bạch liên chân giải cũng cần linh căn chẳng lẽ kiếp trước mình cũng không phải là bởi vì linh khí mỏng manh mà không cách nào đột phá tiên thiên kỳ, mà là linh căn sao? chẳng lẽ cả đời này mình còn phải chặt chẽ vây ở chỗ này sao? vân vân. phan hạo đung nhiên nhớ tới bạch liên chân giải còn ghi lại khác một thành đạo pháp môn thu tập thiên hạ dân chúng tín ngưỡng hương khói, tụ độc thành thần, thậm chí cấp lấy thiên địa long mạch khí thành cửu thiên đế vị. thực tế mỗi gặp loạn thế chính là bạch liên giáo hoạt động mạnh nhất thời điểm, bởi vì lịch đại bạch liên giáo cũng là vì cướp lấy vạn dân tín ngưỡng củng quốc gia khí vận trợ giúp tự thân tu luyện thậm chí hy vọng có thể cướp lấy thiên tử vị thống ngự thiên hạ, khi đó coi như là thiên đế cũng sẽ kiên kỵ. bất quá cũng đang bởi vì như thế, tứ phương quỷ thần coi kỳ vì cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, chỉ vì xâm phạm đại đa số người ích lợi bị thiên hạ tránh đạo trấn ép, quan lấy vai môn tả đạo tên. cuối cùng bạch liên giáo rốt cục bị đánh ép phá diệt, chỉ để lại một quyển bạch liên chân giải địa tịch, hy vọng sau đó người có thể truyền thừa tiếp. cho nên phan hạo kiếp trước căn bản không có nghĩ tới lợi dụng hương khói cùng tín ngưỡng lực, suy nghĩ một chút cùng giữa thiên địa đại năng núi nghịch, chính là mạnh nhất bạch liên giáo cũng chỉ có tiêu diệt kết quả. Chúng chi là lúc ấy ngay cả Tiên Tiên Kỳ đều không có đột phá mình. Mà cái thế giới này đây, cái thế giới này không có thần đạo, không có tiên đế, càng không có trên đời tất cả địch, không, có những thứ này trở ngại, ở tu sĩ con đường này, mình là không phải là có thể ở so tiền nhân đi càng thêm xa đây. Nghĩ đến những thứ này, nhất thời Phan Hạo cảm giác một cái không giống với tu sĩ đường lớn hiện ra ở trước mặt của mình, con đường này sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở đây thế giới, một cái so luyện khí sĩ hơn liền tiệp con đường, đây là một cái mới tinh trưởng xanh đường lớn, thay mặt tiên hành phạt, thống ngự tầng giới, nắm trong tay hoàn vũ. Trường 10, chương thứ 10 thần đạo. Cuối năm, bên ngoài đông tuyết tung bay, ngân trang lạnh quạ, gió rét bén nhọn, ở Bạch Vân Sơn một chỗ trúc lâu, chỉ thấy bên trong trúc lâu ấm áp như xuân, một thân màu trắng hoa phục thiếu niên ngồi xếp bằng bộ đờn trên, người này chính là Phan Hạo. Phan Hạo tinh tọa trong đó, lặng lẽ nhìn bên trong đan điền một đóa bạch liên, cái này đóa bạch liên hoa khai mười 18 núi, tinh xảo thánh khiết, ở đan điền bên trong chậm rãi chuyển động, tựa như thực chất. Cũng là bạch liên chân giải tầng thứ 2, nhị phẩm bạch liên hai. Phan Hạo im lặng, quả nhiên, một khi tiến vào tiên tiên kỳ sau này, mình cũng đã nửa bước khó đi. Một loại cảm giác vô lực xông lên đầu, rất quen thuộc cảm giác, trước người đời rất tương tự. Cũng may còn có thần đạo một đường, con đường này thế nào chật vật mình cũng phải đi đi xuống, đây là mình trưởng sanh duy nhất hy vọng. Thần đạo cùng tiên đạo bất đồng là, tiên đạo đường là ở phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, phản bổ tự thân, khiến cho thân thể không ngừng tiến hóa, trở nên hoàn mỹ vô hạn, vô cấu vô trần, tiên cơ đạo cốt, hiểu được thiên đạo pháp tắc, theo đổi tiêu giao thiên địa, cùng tiên đồng đạo. Mà thần đạo đây, thần đạo nặng hương khói cùng tí ngưỡng, thu thập thiên địa sinh linh tín ngưỡng lực, đến từ sinh linh sùng bái cùng cung phụng mượn tín ngưỡng lực lượng, hiểu được thiên đạo phát tác, nưng tụ thần vị, đạt tới bất diệt cảnh giới. Hai người có thể nói là chẳng phân biệt được trên dưới, có ưu liệt, đều là đi thông trường xanh con đường. Tịnh Châu sông lớn được đặt tên là Cự Giang, ngọn nguồn sống ở tây nam cao nguyên Quần Sơn, giống như mạng nhện một loại sỏi xuyên qua toàn bộ Tịnh Châu hơn nửa địa khu, trong đó có trải qua Bạch Vân Sơn, nước sông hạo hạo đãng đãng đông lưu đi, trong đó tư dưỡng thiên thiên vạn vạn sinh linh. ở Thiên Hà Trấn một con sông lưu chính là trong đó một cái chi lưu. Thiên Hà Trấn bởi vì con sông này mà từ từ phồn thịnh trở thành phụ cận một thành lớn trấn. Chuyên thuyết ở trước đây thật lâu, Thanh Ngọc Thành quận phụ cận cũng không có bất kỳ con sông, nhiều năm liên tục thiếu nước, dòng ruộng thưa thớt, lương thực thiếu hụt, gặp phải hạn hán liên đại, thậm chí xích địa ngàn giảm, đói biêu khắp nơi, dân bất liêu xanh. Cho đến có một năm, một con sông lớn từ trên trời giáng xuống, đi ngang qua Thanh Ngọc Thành quận mà qua, từ dưỡng cái này một mảnh cả vùng đất, làm những người ở nơi này thoát khỏi hạn hán, dưỡng dục vô số phi nhiêu ruộng đất, mọi người mừng rỡ như điên, vì cảm tạ thượng thượng ban cho con sông, liền mệnh danh là Thiên Hà. Hơn nữa hàng năm mười năm đều ở đây bờ sông tế tự trời cao, mà thiên. Hà Trấn chính là bởi vì ở bờ sông thành lập Trấn, đặt tên là Thiên Hà Trấn, có nhớ do ông trời ban tự ý. Tháng Giêng ngày 15 chính là tế tự Thiên Hà ngày, ở bờ sông thưa triền gõ trống phi thường náo nhiệt tràn diện. Bởi vì năm trước tập tục, ngày này bây giờ đã trở thành toàn Trấn lớn nhất ngày lễ. Ở Thiên Hà sông bên cạnh có ngồi phật tháp, tản ra cổ lão cùng rất xưa hơi thở, tháp thân có cửu trọng. Ở Thiên Hà Trấn cũng coi là số một số hai cao tầng kiến trúc, chẳng qua là nơi này bởi vì một cuộc án án, bị di khí trở nên hoa vu, cộng thêm lâu năm không tu sửa, bụi bậm cùng mặn nẹn lấn đầy, lương mục phát ra mục nát hơi thở đã không có người nào sẽ đến nơi này, mà hôm nay ở cựu trọng tháp thượng lại có một thân ảnh màu trắng đứng ở phía trên, nhìn phía dưới mọi người. Phan Hạo đứng ở tháp cao thượng yên lặng bàng quan, muốn sửa thần đạo sẽ phải thần hồn tiếp nhận tín ngưỡng lực, mà tín ngưỡng lực hàm chứa đại lượng tạp niệm tùy tiện hấp thu, chỉ biết trở nên tinh thần phân liệt rối loạn, cuối cùng bị tạp niệm ăn mòn tiêu ma linh trí, trở thành cỗi lỗi. ở phương tây thần chi trung hữu thần hỏa rèn luyện tạp chất, bảo đảm tín ngưỡng lực tinh khiết, mà đông phương còn lại là thần vị rèn luyện cùng chuyển hóa. Phan Hạo lại hai người đều không có, lúc này bạch liên chân giải tác dụng thể hiện đi ra ở đạt tới tiên tiên kỳ sau, thiêu đốt bạch liên chân khí sinh ra bạch liên thánh hỏa, dùng cho rèn luyện tín ngưỡng cùng hương khói, đây cũng là bạch liên chân giải kỳ dị nhất cùng nóng cốt bộ phận. bất quá thiêu đốt chân khí có một tệ đoan, chính là chân khí quay ngược lại, tiêu ma tu vi. nghĩ đến kiếp trước không có ở thần đạo phát triển, cũng không có thiếu phương diện này nguyên nhân. dù sao ở nơi này thế giới coi như là thất bại, cũng bất quá chính là mấy tháng thời gian, còn có chính là, bây giờ mình đã không có cách nào không đi thượng con đường này tới. tế tự đã chuẩn bị bắt đầu, nam trưởng cao trên tế đài mặt bày đầy các loại tế phẩm một vị mặc áo xanh nho phục, dâu bạc trắng phiêu phiêu trưởng giả lập vu phía trên, phía dưới đám người một mảnh nghiêm nghị. áo xanh trưởng giả đứng nghiêm, một cổ cương chính hơi thở tàn ra, rồi sau đó lớn tiếng lăng học. viết: Thiên địa chi giới, bát phương vạn dặm, lòng mang thành kính, phàn phu bẩm hát, thiên thu tế tự, vạn đời cảnh ngưỡng. Một tế ông trời, nguyên hành lợi trinh, sáng bóng hoàn vũ, nu cương âm dương, mưa thuận gió hòa, phượng muối long tường. Hai tế cả vùng đất, dây đức tái vật, thượng thiện nội thủy, điểm dân nhạc hàng, ngũ cốc phong đăng, lục xúc hương vượng. Ba tế thần linh, đạo thể thiên hạ. Chí chu văn vật, lợi thể tử tăng, nhương Thai cầu phúc, mọi chuyện giúp tương. Bốn tế long vương, Vân được mưa thi, tháng tiểu tinh huy, trạch bị tứ phương. Giang Hà Á Lan, đỡ phong hơi thở lãng. Nam Dụ tổ tiên, tự thiên hữu chi, phúc vận đồng hành, đồ thịnh đồ cường, thiên nhân hợp nhất, hải hòa cùng hưởng. Kính ủy nhi lai sợ tới, tố sử sâu xa, cảm ơn mà tụ, tìm tổ tín ngưỡng, đuổi cổ thuật kim, thị trí không quên. Giai Hảo chân tu, điện diệu dân hương, kính ủy cáo lệ, nguyên viễn lưu trường, hậu lễ khích thành, phục duy thượng hưởng. Lúc này đứng ở tháp cao Phan Hạo ngồi xếp bằng xuống. Muốn hấp thu tín ngưỡng lực, liền nhất định phải hiện ra thần hồn, mà đối với bây giờ Phan Hạo mà nói, một khi thần hồn xuất hiếu, liền ý nghĩa nguy hiểm to lớn, bây giờ thần hồn yếu ớt vô cùng, bên ngoài vô luận là cơn lốc còn là mặt trời đối với thần hồn nguy hiểm đều là to lớn, sơ ý một chút thì phải cá hồn tiêu thân tổn. Mà một khi thần hồn xuất hiếu, thân thể cũng không tự bảo vệ được, cho nên ở thần hồn xuất hiếu trước, Phan Hạo đã chọn cái này tương đối vắng vẻ địa phương, tại thân thể bốn phía đã bỏ ra khu trừ xạ trùng một tuốc. Con mắt khép hờ, lưỡi để thượng ngạc, bình tâm tĩnh khí, quá trình này Phan Hạo đã trải qua tới vô số lần luyện tập thôi diễn liêu vô số lần lập tức tiến vào minh tượng trạng thái tử phủ ở hai mi giữa vào bên trong một tức vì minh đường hai tức vì đạo phòng, ba tức vì thượng đan điển thượng đan điển phương viên một tức hai phần chính là hư không một huyệt có dấu tiên tiên thật một chi thần đan thành sau nơi này vì xuất thần chỗ chỉ có đạt tới kim đan kỳ thời điểm mới có thể tiếp xúc tử phủ thần hồn mà tu luyện bạch liên chân giải thân kim thần đạo cùng tiên đạo pháp môn phan hạo cũng đang tiên tiên kỳ cũng đã tiếp xúc tử phụ thần hồn đây là một huấn độn hư vô không gian ở một trường lớn địa phương phan hạo thần hồn ngồi xếp bằng ở trong đó cổ quan hoa phủ, gương mặt cùng phan hạo chín phần tương tự, dưới chân có ngồi hoa nở 18 tám bạch liên thai, tản mát ra thần thánh mài nu hòa hơi thở. rõ ràng là bên trong đan điền nhị phẩm bạch liên hoa, bây giờ đã chuyển vào tử phủ bên trong, vì thần hồn cung cấp năng lượng. trận bốn phía hỗn độn hơi thở bắt đầu khuấy động, tử phủ bên trong, phan hạo ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên mường đầu, phía trên có một cái tử khí hòa hợp, ngang nhiên đứng nghiêm cửa lớn, cánh cửa này chiều cao chín trượng, điêu khắc không khỏi cổ phát phù văn, lưu truyền cổ xưa khí cơ. cánh cửa này bảo vệ phan hạo thần hồn, phòng ngừa âm hồn xâm lấn nhưng đồng thời cũng trở ngại Phan Hạo thần hồn phát triển cùng lớn mạnh. Rách! Bành, bành, bành, từ phủ đại môn phát ra nổ, cổ phát phù văn lưu chuyển, lại không ngăn được Phan Hạo to lớn quả đấm. Phan Hạo thét dài lên, tóc đen loạn vũ, vật áo vù vù văng, rồi cả người tản ra ánh sáng màu trắng. Bạch liên chân giải vận chuyển tới liêu cực điểm. Bành, một tiếng vang thật lớn sau, ở tử phủ đại môn trung gian bị mạng nện một loại tiếng vỡ ra dầm dạp chẳng trị bao đầy. Ba ba, thật nhỏ thanh âm vang lên, tử phủ đại môn bắt đầu bệ tăng cảnh, dần dần chốc ra tử khí tràn ngập. Đại môn biến thành một mặt màu tím quang mô, Phan Hạo cất bước ra. Veng. Một mới thiên địa xuất hiện ở Phan Hạo trước mắt. Chương 11, khí vận. Phan Hạo cảm giác thân thể phiêu hốt, phản phất không có bất kỳ sức nặng một loại, phi cách cả vùng đất, lại cảm thấy giống như chết chìm người hô hấp không tới không khí, thần hồn phản phất hít thở không thông, không có chút nào cảm giác an toàn. Dưới chân bạch liên thai vận chuyển, tàn mát ra thánh khiết ánh sáng đem Phan Hạo bao phủ ở trong đó. Phan Hạo nhất thời thân thể bưng lỏng, hít thở không thông cảm đã biến mất. Phan Hạo nhìn một chút dưới chân ngồi xếp bằng thân thể, phản phất vẫn còn ở tu luyện một loại Sắc mặt đỏ thắm, hô hấp tự nhiên nhưng Phan Hạo lại biết, nếu như mình thần hồn không có kịp thời trở lại, cái này cụ thân thể còn là sẽ từ từ sinh mạng khô kiệt, cuối cùng tế bào mất đi sức sống mà chết. Phan Hạo một bước bước ra, thần hồn trong nháy mắt ra đến tháp bên ngoài, quan sát phía dưới mọi người, Phan Hạo đưa mắt nhìn, ở đỉnh đầu mọi người cũng dựng đứng căn khí trụ, khí trụ có lớn có nhỏ, lớn giống như quả đấm lớn bằng, mà nhỏ cũng chỉ có chiếc đuôi lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, có màu sắc cũng không giống nhau, có màu xám tro, có màu trắng, còn có màu đỏ, trong đó màu trắng nhiều nhất, tiếp theo là bụi, cuối cùng chính là màu đỏ màu đỏ chỉ có một người, chính là ở tế thai chủ trì tế lễ nho phục trưởng giả, đỉnh đầu lửa đỏ buồn mạng cách dựng đứng ở đỉnh đầu ba thước trên, một loại hoàng hoàng tranh khí trăng ngập, mà màu trắng cũng là phía dưới bình dân dân chúng, màu xám cho cũng là số ít sắc mặt xám trắng, thân thể suy nhược, nửa người, mà vào lúc này, bọn họ đỉnh đầu mệnh cách khí trụ bên ngoài, còn có một căn căn đạm màu trắng tuyến từ đỉnh đầu toát ra, liên tiếp đến hư không, sau đó phần lớn liền giật tán với giữa thiên địa, còn có số ít rơi vào trong thiên hạ sông. Phan Hạo ánh mắt sáng lên, đây chính là sách thượng nói tín ngưỡng được sao? Cái thế giới này cũng không có thần linh, không có thần linh tiếp nạp vô chủ tín ngưỡng lực sẽ biến mất với giữa thiên địa, nhưng là vẫn có số ít rơi vào con sông, ở minh minh trong rửa sạch trong sông sinh linh tử vong hỏa khí, để cho nước sông trở nên trong suốt căng ngọt. Phan Hạo hạ xuống mặt sông trên, Bạch Liên thai đột nhiên phát ra thần thánh ánh sáng, một cổ to lớn hấp lực sinh ra, đem du Julie tín ngưỡng lực hấp thu tới đây, bàn chân khí kịch liệt tiêu hao, một năm trắng đoán thánh hỏa bị Phan Hạo đốt, đốt đốt bên ngoài bay tới tín ngưỡng lực, thánh hỏa đem tín ngưỡng lực bên trong tạm chất khu trừ, lưu lại tinh hoa bộ phận từ thân hồn thiên linh cái tiến vào. Thần hồn tiếp nhận tín ngưỡng lực nhất thời cả người phát ra nhàn nhạt bạch quang, bị bạch liên hấp lực ảnh hưởng, từ từ tín ngưỡng lực bắt đầu từ từ hướng Phan Hạo rời tới. Tín ngưỡng vừa tiến vào Phan Hạo trong cơ thể, Phan Hạo chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đang không ngừng ngưng luyện, phiêu hốt cảm giác đang yếu đi. Ở thần hồn tử phụ vị trí, một đoàn xương trắng đang không ngừng lăn lộn cùng ngưng kết, mơ hồ giữa có thể nhìn thấy một bài vị. Đây chính là một thần vị, chỉ cần thần vị ngưng kết thành công, Phan Hạo lập tức lập địa thành thần. Từ nay tín ngưỡng không ngừng, liền cùng thiên cùng tuổi. Một xã, ông trời điều hòa âm dương, mưa thuận gió hòa một tiếng thanh lãng thanh âm hướng khởi dân chúng một túi người chào xuống với anh một cổ cường đại hơn tín ngưỡng lực truyền tống tới đây thành thiên hơn vạn tín ngưỡng tiến từ trong hư không truyền tới ngưng tụ thành một cái to lớn sợi dây trạng nhưng là lại phát ra mênh mông cùng hành vĩ lực lượng trong đầu đích xương trắng lăn lộn càng thêm kịch liệt phảng phất đốt khai nước một loại nhanh chóng lưu động thân vị càng trở nên rõ ràng chẳng qua là hư ảo vô cùng lộ ra cực kỳ yếu ớt phảng phất vừa đụng thì phải bể tan tành rơi hai lạy hậu thổ ngũ cốc phong đăng sáu xúc hương vượng thanh lãng mới vừa đang thanh em của lần nữa vang lên Phan Hạo cũng đã vô hạ bờ tâm. Vô nguy một cổ so mới vừa còn phải to lớn tín ngưỡng lực hội tụ, tự không chung dưới vào Phan Hạo thân thể. bành, Phan Hạo thần hồn đang kịch liệt lay động, cổ lực lượng này thật sự là quá lớn. Bên ngoài thiêu đốt thánh hỏa càng thêm bành trướng, biến thành bóng rô lớn nhỏ hỏa cầu, liều mạng gian luyện từ tín ngưỡng lực trung tạp chất. Bạch Liên chân khi đang kịch liệt thiêu đốt, dưới chân Bạch Liên thai đã trở nên có một ít hư ảo. Phan Hạo trong lòng bình tĩnh như nước, biết bây giờ đã đến mình sống chết trước mắt, nếu như ở chân khí thiêu đốt hoàn sau này mình vẫn không thể đủ ngưng tụ ra thần vị. Phía ngoài liệt dương cùng phong cũng đối với thần hồn mà nói đều là chí mạng. Nếu như bây giờ mình buông tha cho Ngưng tụ thần vị, không ngừng thần hồn trọng thương, ngay cả chân khí tu vi cũng thuộc về số 0. Chân khí tu luyện không khó, nhưng là thần hồn bị thương nặng, nếu như không có phương pháp trị liệu, mười mấy năm đoán chừng cũng khó mà khôi phục. Một cổ mênh mông lực lượng dưới vào thần vị, hư ảo thần vị trở nên chân thật đứng lên, trên bài vị trước như ẩn như hiện, thần vị phát ra thần thánh cùng cao quý khí cơ. Phan Hạo trong lòng vừa động, thần vị đã càng ngày càng rõ ràng. Ba lạy. Thiên hạ trạch bị tứ phương, Giang Hà Alan Vành, thật lớn tín ngưỡng lực trùng thùng nước trắng kiện, mãnh liệt mênh mông hướng Phan Hạo thần hồn đánh tới. Vành, dưới chân Bạch Liên Thai hoàn toàn bốc cháy, thánh hỏa bịch bành trướng, đốt đốt đánh tới tín ngưỡng lực. Vèo vèo, từng đợt tín ngưỡng dưới vào thần vị, thần vị giống như một quỷ đói đang liều mạng cắn nuốt, trên thần vị chữ trở nên càng ngày càng rõ ràng, thần vị chấn động lợi hại, đột nhiên, thần bài trở thành thất thể, chữ viết ở thần vị trên thể hiện ra, chữ giống như Long Phượng ngân hành, là một loại cao quý ma thần bí phù, để lộ ra rất xưa, cổ xưa khí cơ, phảng phất ở trên trời địa sơ khai lúc cũng đã tồn tại nhưng là Phan Hạo cũng đang minh minh trong biết thần vị ý tứ thượng thư đại tống Tịnh Châu Thanh Ngọc Thành quận Thiên Hà thần vị bành dưới chân bạch liên thai thiêu đốt hầu như không còn thánh hỏa theo chân khí biến mất mà mất diệt. Phan Hạo hiểu rõ mình võ đạo chân khí đã không có thân thể đã biến thành người bình thường khi thần hồn cũng là Thiên Hà hạ bá đột nhiên một trận dị hương bay tới trên bầu trời ngũ thải thiên hoa bay xuống thiên khí tràn ngập lại có tiên âm vang dội thiên địa một cổ thần thánh hoàng vĩ hơi thở lan tràn ra trời cao hạ nổi lên lũ bạch mưa nhỏ xuống trên đất một trận mùi thơm ngát bốc lên hạ xuống mọi người trên người Mọi người chỉ cảm thấy cảm giác thân thể nhẹ một chút, nhiều năm bệnh gì trong nháy mắt khôi phục. Phan Hạo biết đây là thần đạo lần đầu tiên xuất hiện ở đây cả thế giới, thiên đạo có cảm mới có dị tượng này. Thừa dịp thiên đạo dị tượng còn không có tiêu tán, Phan Hạo trong nháy mắt hiểu đây là mình hấp thu tín đồ cơ hội tốt, nếu không nghĩ đến, một năm một lần lệ tế, mình nhiều lắm lâu mới có thể đạt tới lần sau lên cấp ba. Mọi người kinh ngạc nhìn thiên điệu dị tượng, năm trước cũng không có loại chuyện như vậy phát sinh, chẳng lẽ là trời cao hiền linh? Một đạo thần thánh hoàng vĩ hơi thở ở trên thiên hà sông đang lúc dâng lên. Nước hồ nào ồn ào vang lên, một đạo từ nước sông tạo thành dòng nước dâng lên, dòng nước đưa ra nửa người, chừng 17-18 trượng, hoạt linh hoạt hiện, lân giáp rõ ràng có thể thấy được, long chảo hư đặt tại giữa không trung, một cổ cường đại mà cao quý hơi thở dâng lên. Đây là long, thần long a. Mọi người kêu lên, nhưng ở lại phát hiện đầu rồng thượng đứng thẳng một vòng thân có màu đỏ nhạt quang lượn quanh nam tử, nam tử này mặc gì, đầu đội cổ quan, một cổ cao quý hơi thở từ trong chảy ra. Nam tử môi miệng khẽ nhúc nhích, hoàng đại thanh âm của vang lên ta là thiên hà hà bá, bọn ngươi có thể lập thần miếu. Ta tự đương bảo nơi đây mưa thuận gió hòa, Hà Bá A, thật là thần linh A. Mọi người lại, đầu cũng đang lăn lộn không ngừng. Đây là cái gì tình huống? mới vừa mình cư nhiên nhìn thấy thần linh, mà mới vừa chủ trì tế lễ lao giả sướng suốt hồi lâu sau, rốt cuộc mới phản ứng. Tôn Hà Bá thần dụ, Phan Hạo đứng ở đầu dường hạ quan sát phía dưới mọi người, một loại nắm quyền trôi cảm giác thỏa mãn dâng lên, nhìn lệ té xuống đất một loại nắm chạc sinh tử cường đại cảm giác, không trách từ xưa tới nay nhiều người như vậy vì quyền lợi mà chết yêu. Loại cảm giác này xa không phải là trước kia thân là độc hành hiệp mình có thể so với. Phan Hạo tiện tay vung lên, một đạo màu đỏ nhạt quang rơi vào áo xanh nho phục trưởng giả đầu, đây là một ít liên quan tới mình cần thành lập thần miếu yêu cầu, còn có chính là kèm theo hai thần thuật. Về phần thần thuật cũng là ở mới vừa trở thành hạ bá thời điểm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của mình. Mới vừa lĩnh ngộ thần thuật có Vũ Lộ thuật, Phân Lưu thuật, Ích Thủy thuật, Cam Lộ thuật, Thủy Khí thuật. Mà Vũ Lộ thuật chiêu nước, Phân Lưu thuật có thể ở trong sông tách ra một con đường, Ích Thủy thuật cũng là tạo thành một quang mô bao gồm mình ở trong nước đi lại, Cam Lộ thuật trị liệu Thủy khí thuật còn lại là có thể đem nước chuyển hóa thành vũ khí. Cho lão giả pháp thuật là cam lộ thuật cùng thủy khí thuật. Nếu muốn con ngựa chạy, sẽ để cho con ngựa ăn cỏ đạo lý. Phan Hạo còn là hiểu. Bất quá thần thuật sở dĩ vì thần thuật chính là muốn thần linh giao phó cho ngươi, ngươi mới có thể sử dụng. ở tín đồ muốn sử dụng thời điểm cần cầu nguyện mượn Phan Hạo lực lượng. Nếu như Phan Hạo không đồng ý, như vậy nếu nói thần thuật bất quá là buồn cười. Với anh, Phan Hạo xoay người, thần long trên mặt sông mở ra ra một đạo đi thông đấy sông con đường, từ từ bơi đi vào, mặt sông nước dần dần khép lại, thân ảnh đi xa, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 12, tử khí Đông Lai. Phan Hạo nhìn như theo dòng nước tiến vào đại sông, thực còn lại là trở về mình thân thể. Thần hồn thượng lượng quanh hồng quang đã thu liễm, thần hồn tự thân thể mi tâm của bước vào, đã mắt biến mất với Phật tháp thượng. Thần hồn vừa tiến vào trong cơ thể, tử phụ trung hồn độn khí lưu nhất thời bị chèn ép ra, phương viên ba trượng đất trống mở ra đi ra. Đồng thời một loại màu hồng thần thánh hơi thở từ thần hồn trung lưu ra, dưới vào Phan Hạo kinh mạch toàn thân, rửa sạch tầng tầng dơ bẩn, từng kia một sám trắng chất lỏng từ lỗ chân lông chảy ra. Mặc dù ở mới vừa vào Tiên Tiên Kỳ thời điểm đã bị Tiên Tiên chân khí tắm trải qua phạt cốt, nhưng là lại có một ít sâu hơn tầng dơ bẩn không thể đủ rửa sạch. Mà bây giờ cái này cổ thần đạo lực lượng khí lưu ở toàn thân lưu chuyển sau lần nữa trở về thần hồn, phan hạo ánh mắt từ từ mở ra, con ngươi bị tuyển nhiễm thành màu đỏ nhạt, thấp bên ngoài đạo khí vận chi trụ vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, chẳng qua là sau một khắc, màu đỏ nhạt con ngươi từ từ rút đi, trở nên giống như đầm sâu một loại thâm thủy bóng tối, ánh mắt khôi phục thái đệ. Bình thường, thân đạo tu vi cấp bậc Hồng Thần, Kim Thân, Thanh Thần, Tử Thần Phan Hạo trong lòng không khỏi, mình thần hồn đã đi ra khỏi người phạm phạm vi. Từ nay ở trường sinh trên đường mại hạ bước đầu tiên. Ở kiếp trước, truyền thuyết lao tử tây tiến hàm quốc quan, tử khí hạo đã 3.000 ngàn lại truyền thuyết, đế hoàng thánh hiển người thân bạn tử khí, tử khí đông tới, cho nên cổ nhân lấy tử vì đắt. Thế gian người chỉ coi là cổ nhân ước muốn, mà Phan Hạo lại biết truyền thuyết cũng không phải là làm giả, mà bây giờ mình thần hồn cũng bất quá là hồng thân, cách tử thân còn kém mười vạn tám ngàn dặm xa, thần đạo mới vừa khởi bộ. Bên kia, ở thiên hà chấn trên phảng phất giống như nổ tung hoa một dạng. Một cơn linh vũ làm cho mọi người bệnh tật bị chữa khỏi, kèm theo linh vũ lại tới, một kinh người hơn tin tức giống như ôn dịch một loại hướng bốn phía là khuyết tán. Nghe nói ở thiên hà tế tự thời điểm hữu thần linh đi ra, nghe nói thần linh còn xuống một cuộc linh vũ, bệnh đau tuyệt chứng người cũng bị chữa khỏi tới a. Thần linh, không phải là có người giả thần giả quỷ đi. Làm sao nói chuyện, ta Phương xa thân thích đang ở thiên hà trấn, tin tức này là thật, cẩn thận trời phạt ra ngươi. Vô số lời đồn đại ở chuyên bá, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hà trấn cái chấn nhỏ này trở thành thanh ngọc thành quận trung nhiệt môn đề tài. Đại tổng nước phân chia cửu châu Cựu Châu lại phân tám quận, thành quận phía dưới quản lý 18 các huyện, mỗi huyện chung lại có 18 tám chấn, mà Thiên Hà chấn chính là cấp thủy huyện quản hạt hạ. Cấp thủy huyện huyện nha hậu đường, một trung niên nam tử người mặc màu xanh lá cây quan phục, diện mạo bình thường, nhưng là ánh mắt hiếp lại giữa tinh quang lóe lên, ngồi ngay ngắn trên ghế, cấp trên hơi thở bại lộ không bỏ sót. Người này cũng là cấp thủy huyện huyện lệnh, được đặt tên là Vương Vọng. Lão sư, chẳng lẽ là thật hữu thần linh? Vương vương họ N từ tính địa nhìn đối diện áo xanh láo giả, nhưng là thoại trung còn là hàm chứa khiếp sợ cùng khó có thể tin đối diện áo xanh lão giả rõ ràng là chủ trì tế điện trưởng giả, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chân mày vi túc, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa cái gì chuyện trọng đại. Ừ lão giả ngẩng đầu nhìn mình môn sinh, nặng nề gật đầu. sau đó lão giả chậm rãi đứng dậy, bước chân đi tới hậu viện một mấy trượng lớn ao nước, vương hưng nhỏ hẳn thấy lão sư đi ra ngoài, vội vàng đi theo ra, trong ao nước kim ngư gõ của, la sen xanh biết, ban bác xanh biết này, cổ xưa thạch truyền, một loại thản nhiên thanh nhàn hơi thở tràn ngập. đến bờ sông lão giả dừng bước, ánh mắt vi hợp, tay trên không trung làm ra quảo một cái cầm tư thế, vương hưng ngạc nhiên. Lão sư đây là đang làm gì? Đột nhiên ở tay của lão giả trung hơi hồng quang dâng lên, một cổ thần thánh hơi thở trống rông xuất hiện. Vương Minh Nhờ hất thời trừng mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt bất khả tư nghị một việc. Đột nhiên trong ao nước mặt nước nổi lên cơn sóng, sau đó một dòng nước bắn nhanh ra, rơi vào tay của lão giả trông, Một chi phát ra nhàn nhạt hồng quang tiến trên không trung thành hình. Hiu, màu đỏ thủy tiến bắn ra. Vô cách bọn họ vài chục trượng xa một khối châu thu cự thạch trong nháy mắt nổ tung, trung bành cây cối ngã trái ngã phải, đá vụn bắn nhanh, bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Vương Vũ trận mắt hốt hoồm, lúc nào lão sư lợi hại như vậy, một kích này nếu là rơi vào người trên người, chỉ sợ hài cốt không còn, biến thành phân vụn. Nghĩ tới đây, vương vừa họ nở cờ hờ ỉ cảm thấy buồng tim căng thẳng. Cái này chính là hạ bá ban cho năng lực của ta lão giả nhìn thấy từ trong tay mình bắn đi ra ngoài thủy Tiến uy lực, nhất thời ngay cả mình cũng sợ hết hồn. Cái này vương Hưng không nói, lần đầu tiên cảm giác mình đối với cái thế giới này cư nhiên như vậy xa lạ, hết thảy phảng phất trong động phát sinh một loại. Ở một gian khách sạn Phan Hạo trong mắt mở ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười mới vừa lao giả từ trên người mình mượn đi một đạo thần lực, trang diện đã bị mình biết được. hết thảy đều đã dựa theo mình kịch bản phát triển. bây giờ thiên hà chấn ở tế tự thiên hà lúc xuất hiện thần linh dáng thế tin tức đã ở lan tràn ra. đến miêu vũ thành lập lúc mình lần nữa hiển linh, tín ngưỡng lực nhất định sẽ ở độ kỹ tăng. mao hồng quang ở trong con ngươi bút lên, phan hạo nhìn về đỉnh đầu, trường thượng hơn bốn vạn con tín ngưỡng chi tuyến tử trong hư không chuyển tiếp tới, cùng mình thần hồn liên tiếp. mọi người nhiều tín ngưỡng chi tuyến chung, có đưa vào chính là tương đối tinh khiết tín ngưỡng lực, có tín ngưỡng lực cũng là giảm tạm thất tình lục dục rất nhiều bị thần vị chuyển đổi thành thần đạo lực lượng tỷ lệ chênh lệch rất lớn. Tín đồ cấp bậc phiếm tín đồ thật tín đồ thành tín đồ cường tín đồ thánh đồ. Phiếm tín đồ chính là đối với thần tín ngưỡng nhưng có thể không mức, thấy thần lệ thần thấy Phật bái phần người, tín ngưỡng trung sảm tạp đại lượng thất tình lục dụng, đối với Phan Hạ mà nói, sinh ra tín ngưỡng lực dùng để chuyển hóa cơ hồ không dùng được chỗ. Thật tín đồ tín ngưỡng một thần chi, giống nhau sảm tạp thất tình lục dục, bất quá tương đối mà nói thiếu rất nhiều, chỉ có ở gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể bộc phát mãnh liệt tín ngưỡng lực, đây coi như là tín đồ trung tương đối trung thành một loại. Thành tín đồ loại này, tín đồ đối với thần chi rất là thành kính, mấy thập niên như một ngày tham bái, sinh ra tín ngưỡng lực đã rất ít sánh tạp dục vọng, đối với thần chi mà nói là rất trọng yếu tín ngưỡng nguồn gốc. Cùng tín đồ đối với thần chi tín ngưỡng đã đến có thể đến cùng nhiệt mức, bọn họ đã đem thân hiến tặng cho mình tín ngưỡng thần chi, vô luận là linh hồn còn là tối ra. Sinh ra tín ngưỡng lực tinh khiết vô cùng, cơ hồ không cần chuyển đổi tới đây. Chẳng qua là loại này tín đồ xuất hiện tỷ lệ là ngàn phân một trong, thậm chí một phần vạn. Thánh đồ ở cùng tín đồ trụ cột thượng lên một bước, loại này tín đồ là thần chi chân quý tài phú sinh ra tín ngưỡng lực không ngừng tinh thuần năng lượng càng là thật tín đồ vạn lần trở lên bọn họ càng là thần chi thay mặt người đại biểu thần chủ vinh dự cùng quang huy đi lại ở trên trời giữa địa bá sức chứa tín ngưỡng ở móng chẳng qua là loại này tín đồ nhưng gặp không thể cầu hơn mấy trăm ngàn năm có gặp mà bây giờ phan hạo cảm giác tín ngưỡng chi tuyến trùng thật tín đồ chỉ chiếm tầng 3, mà cái này tầng 3 thật tín đồ phần lớn đều là thiên hạ chấn người còn dư lại bảy thành đô là phiếm tín đồ phần lớn đều là bán tín bán nghi trạng thái mà mình thần vị muốn lần nữa đột phá liền nhất định phải ít nhất có mười vạn thật tín đồ. Phan Hạo hơi một suy tư, mười vạn thật tín đồ có thể ở nơi này coi như dân số sung trụ đại chấn mà nói phải là không có bao lớn vấn đề, kế tiếp chính là thành lập thần miếu. Chương 13, oan gia hẹp lộ. Chậm dại đứng lên, Phan Hạo có thể cảm giác được mình đan điền đã không có chút nào chân khí nội lực, giống như một người bình thường một loại, chẳng qua là trải qua tiên thiên kỳ cùng thần lực tẩy kinh pháp cốt, ngay cả trong cơ thể không có chân khí, nhưng là lực lượng của thân thể đã vượt xa tiên thiên kỳ 5000 cân, đoán chừng lúc đầu có thể tới 8000 cân, một kích đi xuống, tự tượng cũng phải bị đánh bay. Chi Khách sạn cửa phòng mở ra, Phan Hạo cất bước đi ra, từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này thế giới Phan Hạo vẫn vội vàng tu luyện, không có thời gian tĩnh hạ tâm lai thưởng thức cái thế giới này hết thảy. Bây giờ thật vất vả rảnh rỗi, đi ra hóng mát một chút, cũng tốt xem một chút cái thế giới này phong thổ nhân tình. Mặc dù mình đoạt Dương Hạo trí nhớ, nhưng là một đứa bé kiến thức mặt cuối cùng quá ít, không có cách nào để cho Phan Hạo hơn có thể toàn diện biết cái thế giới này. Mở cửa phòng, trước mặt truyền tới náo nhiệt tiếng nói chuyện. Bây giờ vào bữa trưa, tới trước ăn cơm uống rượu khách nhân không ít, nói chuyện trời đất, bốn phương tám hướng tin tức truyền tới Phan Hạo bên tai. Tiểu Nhi, tới hai bầu rượu. Món ăn ở đây thế nào còn chưa lên a? Cũng nhanh tới, đang thúc dục đây. Phân tạp mà ồn ào. Khách quan ngài ngồi bên này. Tiểu Nhi vừa nhìn thấy Phan Hạo xuống, nhất thời nóng bỏng đón xuống. Đối với Phan Hạo Vương Nhị còn là ấn tượng rất sâu, một thân bạch y, tuấn lãng bên ngoài, lộ ra khí độ phi phàm, cũng không biết là nhà nào công tử. Vương Nhị âm thầm nghĩ đến. Phan Hạo khẽ mỉm cười, đến một rựi vào cửa sổ vị trí, điểm mấy đạo chút thức ăn, cầm lên cái ly cho mình rót một chén trà nóng. Uống một hớp, nhàn nhạt khổ sở vị ở trong miệng tràn ngập mặc dù mình đã thần hồn thành thần, bất quá thân thể nhưng vẫn là muốn ở thức ăn thượng thu lấy năng lượng tới duy trì tự thân, trừ phi chân khí ngưng tụ thành kim đan hoặc là thần đạo tu vi tới màu vàng, nếu không vẫn là không cách nào thoát khỏi đối với thức ăn nhu cầu. Tiểu tử, cút ngay! Một tiếng thô bạo tiếng quát đem Phan Hạo suy nghĩ cắt đứt, quay đầu nhìn lại, ở ngoài cửa bảy tám người mặc màu xanh trang phục vây quanh bảo vệ cái này, một người khoác áo cà sa hoạt thượng, mà một người trong đó thanh y nam tử là hướng về phía đang ăn xin xua cắt cái quát lên. Bảnh! Tiểu cắt cái bị áo xanh đại hán một cước đá ra ngoài nhất thời đưa tới những khắc áo xanh cả nhà cười ẩm. Tiểu khất cái ước chừng 11-12 tuổi, đầy mặt dơ bẩn, quần áo rách nát, phía trên tràn đầy vết bẩn, bị đá ra bên ngoài đứng dậy, khập khiên nghiến lặng đi ra ngoài. "Là người của thiên Lang môn a." "Thật thê thảm." "Chính là chính là." "Hắc hắc, nghe nói năm trước ở trấn chúng ta phân đường liền bị diệt qua. Làm chuyện thất đức nhiều, luôn có người dọn dẹp hắn." Hư, tiến vào." Nhìn thấy thiên Lang môn mọi người đi vào, đang thảo luận người nhất thời yên lặng xuống, hiển nhiên là sợ bị Tiên Lang môn người của nghe được, tự dưng rức họa vào thân. Phan Hạo trong lòng vừa động. Không nghĩ tới cư nhiên lại là người của Thiên Lang môn, thật là hoan gia hẹp lộ à? Các vị đại gia, xin mời bên này a. Vương nhị âm thầm thở sâu cố gắng bình tĩnh, đối mặt những thứ này động chiếc liền giết người chủ, mình thật đúng là cẩn thận muốn phục vụ hảo a. Cái này cái gì rách vị trí a? Chúng ta muốn kia cái bản. Mới này vừa đuổi đi tiểu khất cái thanh y nam tử chỉ tay cao giọng nói, rõ ràng chỉ Phan Hạo chỗ ở vị trí. Nhắc tới Phan Hạo vị trí dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ có trong suốt dòng suối nhỏ cuồn cuộn, bên dòng suối nhỏ còn mới trồng không biết tên hoa tươi, một mảnh xinh đẹp phong quang quả thật so với bọn hắn vị trí hảo thượng không ít. Vương Nhi nhất thời gặp khó khăn, nhờ giúp đỡ nhìn Phan Hạo. Phan Hạo sửng sốt, chẳng lẽ mình cùng Tiên Lang môn thật sự là bát tự không hợp? Vốn là mình cũng lời lý những thứ này tiểu miêu tiểu cầu liễu, nhưng là bây giờ bọn họ cư nhiên lấn tới cửa tới. Tiểu tử, thức thời nhường ra vị trí cho chúng ta đường chủ. Ha ha, nhìn người này tế bị nột nhục đại ra một ngón tay là có thể bóp chết mấy. Giác ta ngươi sẽ không coi trọng tên mặt trắng nhỏ này đi. Ha ha. Phi, lão tử cũng không hảo cái này một hớp. Một trận cười vang khởi ngược lại đem một bên Phan Hạo không để mắt đến. Được rồi, vội vàng cơm nước xong còn phải hoàn thành phía trên nhiệm vụ đây ở chính giữa một mực không nói gì hòa thượng đột nhiên mở miệng. Mọi người nhất thời ngưng cười ầm lên, nhìn về phía Phan Hạo. Sẽ không sợ trói vắng đi. Ha ha, để cho đại gia mời người đi thôi mới vừa bị người khác treo chọc giắt tang đầy mặt âm hiểm cười hướng đi Phan Hạo. Hiện nhiên muốn đem mới vừa biệt khuất đổ lên trên người của Phan Hạo. Hô, giắt tang tay phải quăng, tạo thành những chảo trạng. Hai tay to lớn của giắt tang tràn đầy dày dày kiện. Hiện nhiên là tinh thông trên tay công phu, một chảo đưa ra, tiếng rít hơi một chảo này nếu là thực bắt, nếu là người bình thường sợ rằng vai phải phải nát bấy gãy xương, biến thành phế nhân đi. người xung quanh vừa nhìn, lại có người phải gặp thai thương, nhất thời rối rít thoát đi đại sảnh, đồng thời cũng ở đây vì phan hạo mặc nghiệm, vô vọng thai thương à? xem ra cái này tốt tiểu tử coi như không chết, một phen khổ nạn sợ là không thiếu được. phan hạo trong lòng giận dữ, chính là tam lưu võ giả cứ như vậy không chút kiến kỵ, có thể tưởng tượng tiên lang môn ở tịnh châu cường thế cùng bá đạo. bất quá thật khi mình dễ khi dễ sao? đang ở hương chảo mau rơi vào trên người của phan hạo lúc, hưu, một tiếng truyền tới. Một đạo tiểu hắc ảnh từ trên lầu chiếu xuống tới, ba một tiếng, đánh vào trên tay của giác Tang. Giác Tang tay phải bị đau, nhanh chóng thu hồi, nhưng là tay phải đã máu tươi lâm ly, đang không ngừng run rẩy. Những người khác nhất thời ngẩn ngơ, chưa phản ứng kịp, thậm chí ngay cả bóng đen cũng không có nhìn thấy, chẳng qua là Phan Hạo lại rõ ràng nhìn thấy nếu nói ám khí chẳng qua là một viên hoa xanh mễ, có thể dùng một viên hoa xanh mễ đánh cho bị thương lợi, nghĩ đến dùng ám khí người hẳn có nhất lưu cao thủ tu vi, đã mơ hồ tiếp xúc tông sư ngưỡng cửa. Người nào, dáng quản ta chuyện của Thiên La môn? một mực trầm mặc thiểu nói hòa thượng nhất thời mở miệng nói thanh âm khàn khàn mà trầm thấp đồng thời chân khí lưu chuyển áo cả sa vụ vù, vù văng vội trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía khí thế cường đại dâng lên có trong nháy mắt lộ sắc mà đến cảm giác đát đát thang lầu trung truyền đến thanh thúy tiếng bước chân ẩn hàm một loại người khác nắm lấy không ra quy luật làm cho nhọn tim của mọi người không nhịn được theo tiếng bước chân nhảy lên lúc này trong đại sảnh thiên lang môn người chỉ cảm thấy buồng tim của mình phát thông phát thông văng vội thanh âm càng ngày khỏi bệnh đại giống như muốn từ ngực trung nhảy ra một loại lê tưởng hô hấp rồn rập chán văng đầu hống một đạo to lớn tiếng hô vang lên cái này tiếng hô cương manh tráng đại khí phách vô cùng phản phất hoang dã trong một tiếng sư hống khí lãng lan lụn phá vỡ tiếng bước chân quy luật rõ ràng là hỏa thượng xuất thủ tựa như một khối gương bị đánh rách bằng một tiếng mọi người từ quy luật trung thoát khỏi mới vừa khống chế mọi người tiếng bước chân vẫn như cũ chỉ là không có như vừa rồi ma lực nghĩ tới vừa mới trải qua mọi người mồ hôi đầm đìa trong lòng sợ hãi vô cùng từng ngụm từng ngụm thở giống như chết chìm người của mới vừa bị cứu lên tới một dạng rốt cục một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mắt mọi người sáng lên, đập vào mắt chính là một xinh đẹp phụ nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, mặc màu lam nhạt quần dài, quần cư thượng têu trắng loán điểm một cái hồng mai, dùng một cái màu tím nhạt trước cẩm đai lưng đem kia không chịu nổi nắm chặt tiêm tiêm sở yêu thúc ở. Đem một con thanh ti hoàn thành như ý kế, cận tắm một chi hoa mai bạch ngọc trâm. Mặc dù đơn giản, lại có vẻ mát mẻ yêu nhã. Nàng chậm rãi xuống, vẫn nhìn đại sảnh mọi người. Chương 14, Kim chúng cháu. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sư hùng công đi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu phụ nhìn khắp bốn phía sau, hướng về phía trung gian hòa thượng nói, đôi môi hé mở, thanh âm dễ nghe động lòng người. Thiên nguyên hòa thượng, ngươi mặc dù bị trục xuất Phật tông, nhưng dầu gì cũng ở Phật tông tu hành nhiều năm, vì sao phải ác bá như thế? Thiên nguyên lộ ra hung ác ánh mắt, không còn tỏ ra bình thản biểu lộ, vì báo thủ, mình đem cửu nhân một nhà toàn giết, lại bị Phật tông đuổi ra khỏi, thậm chí muốn đem tu vi của mình phế trừ, tại sao? Chẳng lẽ mình làm sai sao? Chẳng lẽ thiên hạ chỉ cho phép người khác giết người, không cho phép mình báo thù sao? Nếu như là như vậy, cái thế giới này lại có cái gì công bình nói? Hắn chính mắt nhìn thấy mình chỉ có 5-6 tuổi cháu ngoại nữ bị tàn sát, máu tươi đá xanh, nhìn thấy cha mẹ bị cắt cổ, huynh đệ, tỷ tỷ, từng cái một ngã trong vũng máu, giết giết giết. Đừng nói chuyện này, làm ác bá thì như thế nào? Thiên Nguyên Hai mắt hiện đầy tươi máu, sát khí bầm nhiên, trong ngay mắt trong không khí nhiệt độ giảm xuống. Hống, to lớn sư tiếng hô vang lên, điếc hai nhức óc, cơ hồ mắt thường có thể thấy được, khí ba ở trên không đang lúc trung nổi lên gợn sóng cùng nhăn nheo, đánh cho Hướng Thiếu Phụ đánh vào đi. Thiếu Phụ thân thể cấp tốc né tránh, tiểu điệu dáng người ở tránh né, tránh thoát sư hung khí ba. Rên, bình thường cây tối kiến tạo thang lầu bị kích hủy, gỗ vụn bốn bay. Ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang thanh xuất hiện, thiếu phụ trắng non tay phải nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm hàn quang lượn lẹo, giống như thu thủy hiện lên ba, trường kiếm nơi tay, thiếu phụ tung người đánh về phía Thiên Nguyên. Gió nhẹ lướt qua, sát cơ ẩn sâu, Thiên Nguyên hỏa thượng nhất thời cảm giác kiếm quang giống như từ bốn phương tám hướng hướng mình đánh tới. Lãnh phong kiếm pháp, hoa mai sơn trang tuyệt học, thi triển ra giống như gió nhẹ quất vào mặt, không thể nào nắm bắt, cũng là sát cơ ẩn sâu, thôi có lời biếng, toàn thân lập tức bị suy thũng, chết bởi bỏ mạng thiên Nguyên hoảng hốt, toàn thân dâng lên nhàn nhạt kim quang, kim cương cháo, Phật tông tuyệt học, dễ học khó tinh, 10 tầng 2, truyền thuyết Phật tông người sáng lập đạt ma sáng chế, 10 tầng 2 tu thành, thủy hỏa bất xâm, đao tiến khó khăn thường, cơ hội đạt tới tinh thép một loại, cho dù chết sau, thân thể cũng sẽ không rữa nát. Kim cương cháo không phải là đại nghị lực khó có thể đại thành, gần 200 năm cũng không có ai có thể tu tới viên mãn. Mà thiên Nguyên cũng chỉ tu tầng 7, dù là ở Phật tông cũng vẫn hiếm có. Đang đang thanh âm vang lên, trường kiếm đánh lên trên người của Tiên Nguyên, thậm chí phát ra thanh âm của kim loại đụng Xuyên thấu qua đã rách nát áo cả sa có thể nhìn thấy Trường Kiếm Chỉ ở Thiên Nguyên trên thân thể để lại một cái bạch lớn, ngay cả một chút tia máu cũng không có chảy ra. Thiên Nguyên vận khởi kim cương cháo sau, từ phía sau lấy ra một cây thép côn. Mời anh, Trường Côn gào thét, mở rộng ra đại hợp, uy phong lấm lấm, cường mãnh băng đằng, giống như kim cương phục ma một loại. Đại phục ma côn pháp cũng là Phật Tông nhất lưu côn pháp, Thiên Nguyên lẫn vào Phật Tông 20 năm dốc lòng tu luyện, chỉ vì một lòng báo thù, tự nhiên ở võ công phương diện hạ hết khổ công. Hôm nay đại thù phải báo, mặc dù bị Phật Tông đuổi ra khỏi, nhưng là võ công nhưng không có rơi xuống. Đinh đinh. Kim loại tiếng va chạm không dứt, kinh khí trung quanh giật tán. Hai vị nhất lưu cao thủ tỷ thí đã không phải là tam lưu võ giả có thể xem vào, thiên lang môn người lúc này đã thật sớm lui về phía sau, ở mấy chục thước ra vậy xem. Phan Hạo lúc này cũng theo mọi người lui về phía sau, nhưng không ai có rảnh rỗi để ý đến hắn. Đột nhiên, một trận kình phong hướng Phan Hạo cổ của đánh tới, nguyên lai là giác tăng nhìn thấy Phan Hạo cũng né tới đây, nhất thời ác niệm dâng lên, mới vừa chính là cái này tiểu tử đưa đến tay phải của mình vế, nhất định phải đem hắn thế, mới có thể thiết hận. Phan Hạo nhất thời phát hiện tay phải hướng sau lưng vừa nhấc, tay phải nhìn như chậm chạm, thật ra thì đã nhanh đến cực điểm. ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đánh trúng giáp tăng ngực, ngàn cân cự lực đánh vào ngực, bịch nhất thanh một hưởng, giáp tăng lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau, bành, giáp tăng ngã nhào trên đất, trong miệng khạc ra máu mạt. ngươi, ngươi chỉ phát hạo, rốt cục vẫn phải không có đem muốn nói nói ra. liền cổ một hơi, không có tiếng thở. giáp tăng bị giết, là tên tiểu tử này. cái gì? chuyện gì xảy ra? giáp tăng chết đi cũng làm mọi người bất ngờ, mới vừa giáp tăng xuất thủ thời điểm liền có người phát hiện, chẳng qua là. Đối phó một người bình thường, bọn họ cũng không có để ý nhiều, chỉ là không nghĩ tới, giáp tăng cư nhiên đụng phải cứng rắn cha, dám giết người của Thiên Lang môn, muốn chết. Thiên Lang môn người lập tức phản ứng, một diện mục tảo hồng, cả người cầu long bàn bắp thịt trung niên nam tử đầu tiên hành động, trợn mắt hoành mi, hướng Phan Hạo nhào tới, huống, xa hoa lớn quả đấm mang theo tiếng rít đi tới Phan Hạo trước mặt, Phan Hạo thân thể chợt lóe, tay trái tùy ý ở trung niên nam tử trên người một chút, bành, xương ngực nát bấy, bồn tim tăng bỡ, nam tử kẹp xuống đất không ngừng cọ cát, ngũ quan chảy ra máu tươi, dữ tợn vô cùng trong cơ thể sinh cơ đã bị mẫn diệt, cũng phải giống như tôm thức một loại cũng không có tiếng thở Thượng, giết hắn lúc này ca cứng dám cha dùng chiến trận thiên lang môn một đám nhất thời cuồng nộ liên tiếp đánh chết hai người thật chẳng lẽ coi chúng ta thiên lang môn như vô và sao mới vừa tới thời điểm là tám người bây giờ trong nháy mắt chỉ còn dư lại sáu cái này tám đều là tam lưu võ giả cho dù là ở thiên lang môn thì cũng chỉ thiếu chút nữa là phía dưới phân đường đường chủ nếu như ở 40 tuổi trước có thể đột phá đến nhị lưu võ giả chính là một thành đà chủ hoặc là đà trung hộ pháp Cái thế giới này võ học phồn vinh, nhưng phẩm nhất lưu cao thủ chính là nhất phái trưởng môn hoặc là trưởng lão, tông sư phần lớn đều là chú trọng tìm hiểu thiên địa chi đạo, tuyệt sẽ không tốn hao thời gian xử lý môn phái, trừ phi có trọng đại thậm chí là diệt phái hỏa mới phải xuất hiện. Sáu nhân ý thức đến Phan Hạo khó có thể đối phó, nhất thời áp dụng chiến trận, sáu người chân đạt bộ pháp, hố vì cơ giác, đằng đằng sát khí thật chặt ép hướng Phan Hạo, Phan Hạo trong lòng vừa động, chiến trận này thật đúng là không tệ, khiến cho sáu người lực lượng ngưng tụ thành một cổ lực lượng, lẫn nhau che chở, lẫn nhau giảm bất lực, ngăn cản công kích. Dù là nhị lưu cao thủ cũng là khó khăn với đột phá. Bất quá đối phó Phan Hạo còn lộ ra vô lực. Bây giờ dù là không nhúc nhích dùng thần hồn lực lượng, nhưng là lực lượng của thân thể chính là sở hướng phi mỹ, lực nhưng đánh đỉnh cũng kéo chín bỏ. Với anh, Phan Hạo không né tránh, một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ đem chiến trận trong nháy mắt phá vỡ. Đối mặt Phan Hạo thanh y nam tử nhất thời bay ra mấy thước xa, xương tay bẻ gãy, xương ngực sâu vỡ lóc, hột máu mà chết. Cái gì? Thiên Lang muốn mọi người hoảng sợ, không có chút nào ngăn cản đem chiến trận triển áp, đem mấy phen một người đánh chết. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? chẳng lẽ còn nhỏ tuổi chân khí cũng đã hùng hậu đến loại trình độ này sao? Dũng binh khí ba. Một nam tử đột nhiên phát ra âm thanh. Mọi người thức tỉnh, đúng vậy. Chỉ cần không tránh diện va chạm, dùng đao kiếm chém chết hắn, cũng không tin chẳng lẽ thân thể của hắn vẫn có thể so được với tu luyện kim cương cháo thiên nguyên chưởng lao? Khi năm người rút ra treo ở ngang lưng đại đao, đao chừng bốn thước ba thước dài, phát ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Đại đao nơi tay, năm người chiến ý nhất thời dâng lên. Vúng, bính sắt nhiều năm đao pháp thi triển ra. Ồn ảo, đại đao từ các phương vị đánh tới đem Phan Hạo toàn thân phong kín, gió thổi không loạn. Phan Hạo dưới chân đạp huyền ảo bước chân, nhẹ nhàng ở các hơi nhỏ khe hở trung chạy trốn. Dưới chân ở hoạt động, Phan Hạo chợt lóe, đi tới một thanh y nam tử bên phải. Thanh y nam tử thân hình cao lớn, tay chân trắng kiện, trên tay đại đao vu đứng lên, có nhẹ nhẹ sát ý tràn ngập, hiển nhiên trên tay có không ít tính mệnh. Phan Hạo vọt đến hắn bên phải, tay trái hướng thanh y nam tử tay phải một đáp, khách tra một tiếng, thanh y nam tử tay phải đã xương tay gảy lẻ. Phan Hạo tay phải nhận lấy hắn đại đao, tay trái một trường, bành, thanh y nam tử bay ra mấy thước, xương ngực tháp vùi lấp lấp ấy đã chết bởi bỏ mạng. Phan Hạo nhận lấy đại đao, cảm giác một cái đại đao sức nặng, khẽ mỉm cười, đao pháp sao? Mình nhưng là cũng sẽ không ý ta. Phan Hạo tay cầm đại đao hành lập trước ngực, một cổ thảm thiết khí cơ ở tràn ngập đi ra, phảng phất một cái để cho người ta đưa thân vào chiến trường trong, hoàng sa đầy đất, tàn dương như máu. Một cổ sát khí ở Phan Hạo trên người tản mắt ra, đây là một loại huyết chiến xa trường, bách chiến dứt khoát hơi thở. Trương 15, lăm, thiên tiên cao thủ, sát thân đao pháp, tiếp trước Phan Hạo kỳ ngộ trùng hợp đoạt được, nghe nói là một vị tướng quân thành danh đao pháp, chưa từng để ý từ trước đến nay tuyệt địa phản kích, tâm tổn chết tới, sát thân thành nhân, đại đao nơi tay, nhất thời một cổ sa trường sát khí hơi thở lan tới phương viên vài chục trượng, người ở chỗ này hoảng hốt giữa giống như cảm thấy trong không khí nhiệt độ cũng chợt giảm xuống mấy độ, rít rít, còn dư lại bốn người nhìn thấy đồng bạn rối rít ngã xuống đất, trong lòng không có khiếp đảm, ngược lại máu tanh chém rít càng thêm khơi dậy trong lòng của bọn họ ra tính cùng điên cuồng, bốn tên áo xanh trang phục nam tử trong con ngươi dâng lên tiêu máu, gân xanh đột hiện trên mặt huyết khí dâng trào, trong miệng rít rít rung trời, lấy mệnh tương bác, thoáng như bỏ mạng đổ, phan hạo trong lòng thầm than. Khó trách Thiên Lang Môn có thể lớn mạnh đến nước này, mặc dù đang quản lý địa phương chính sách trên có cực lớn chỗ sơ hở, nhưng là ở nuôi người dụng binh phương diện quả thật có chỗ hơn người. Chỉ là như vậy tại nhỏ thế nào? Phan Hạo trong mắt lạnh như băng, cả, Đại Đao, Bộ Ngang mà qua, tâm trí của bốn người nhất thời bị thảm thiết hơi thở đánh vào đầu tráng váng nao trướng, Bàng, bốn người trong nháy mắt ngưng bước chân, đường đường. Bốn người đại đao gãy liệt, rơi xuống trên đất, trên cổ một cái huyết tuyến xuất hiện, phốc, máu tươi bắn tiên, còn mang theo hơi ấm thi thể bịch ngựa mặt ngã xuống đất, đỏ tươi máu đem trên đất nhuộm đỏ. Ngắn ngủ mấy phút không tới, tám người mới vừa rồi còn kêu gào thiên lang môn một đám thụ thủ, vây xem dân chúng đã sớm không thấy, giang hồ chém giết đáng sợ nhất, hơi không cẩn thận, cuốn vào chỉ sợ chết không có chỗ trôn, bình dân cũng có bình dân phán đoán cùng sinh tồn phương thức phát tác, không nghĩ tới ngươi lại còn có trợ thủ, mai trang chủ, thiên nguyên hòa thượng đã chú ý tới phan hạo tình huống của bên này, hắn nhất thời phẫn nộ quát, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ hiển nhiên, không thể nào biết cùng bọn họ trùng hợp như vậy xuất hiện ở cùng cá vắng vẻ địa phương, tiếng chuông, trường kiếm mà cùng thép côn đụng đánh mấy cái. Thiếu phụ thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau nhảy một cái, bay ra tới mấy trượng xa, ánh mắt nhìn về Phan Hạo địa phương. Mình lúc nãy chẳng qua là không muốn tổn thương vô tội, mới cứu thiếu niên này, không nghĩ tới thiếu niên này lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Mặc dù mình nhiều này nhất cử, bất quá hiển nhiên có thể có được cái này không biết tên cao thủ hảo cảm, coi như là lui một bước mà nói, không thể lấy được Phan Hạo trợ giúp, nghĩ đến cũng sẽ không cùng mình làm ác. Thiên Nguyên, biết là tốt rồi, mau mau mau thối lui đi nghị thông suốt những thứ này khớp xương, mai quỳnh nhất thời kiểu gấp lên. Thiên Nguyên hòa thượng công kích hơi chậm lại, trầm mặc không nói sợ rằng mình nhiệm vụ lần này muốn thất bại, bằng vào mình sợ rằng không để lại Mai Quỳnh, nếu là lại để cho Mai Quỳnh chạy trốn, sợ rằng còn muốn truy tung bắt, cũng chỉ là vọng tưởng. Mặc dù không cam lòng, nhưng là, tình thế so người mạnh. Thiên Nguyên âm thầm nghĩ đến. Bành, thép côn cắm ở thanh chuyên thượng, xuống đất sáu tốc sâu, thép côn rung động không ngừng, quả thực là công lực thâm hậu. Đang lúc Thiên Nguyên buông tha cho tiếp tục bắt Mai Quỳnh thời điểm, một tiếng thanh sa ngẩng cao tiếng hú gió từ phương xa truyền tới, Thiên Nguyên sững sốt một chút, nhất thời mừng như điên, cái này là lý thanh âm của thanh trưởng lão. Mà Mai Quỳnh sắc mặt của một lương lại tới cao thủ theo tiếng hít gió vang lên mấy nháy mắt thời gian một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở mọi người tầm mắt chung thân ảnh màu lam ở lầu viện ngói giữa nhanh chóng nhảy lên bay vọt mấy hơi thở liền đi tới trước mặt mọi người áo lam trường bào nam tử vừa rơi xuống trên đất liền mở lời cười to nói mai trang chủ hôm nay vô tình gặp được không bằng đến chúng ta thiên lang môn tiểu tụ một chút đi sau khi nói xong mỉm cười nhìn về phía mai quỳnh hiện nhiên là lòng tin tràn đầy dáng vẻ hai nhất lưu cao thủ đủ để lưu lại đồng dạng là nhất lưu cao thủ mai quỳnh đúng chi lý thanh bình am hiệu chính là tốc độ Kinh công tạo hóa tuyệt đỉnh, của mọi người nhiều nhất lưu cao thủ trùng cũng là đứng đầu tồn tại. Cẩn thận tên tiểu tử kia." Thiên Nguyên nhìn thấy Lý Thanh như thế lại ý, nhất thời nhắc nhở. "Gì? Tên tiểu tử này?" Lý Thanh nhìn về phía Phan Hạo, mới vừa hắn nhưng là trực tiếp đem Phan Hạo không thấy, cả người không có một tia khí tức cường đại, tuổi quá trẻ, võ đạo đoán chừng cũng không cao. Nhưng là Thiên Nguyên nhắc nhở, để cho hắn không thể không nhìn thẳng đứng lên, ở giang hồ đi lại, có thể sống lâu dài không có ai không là nhân tình, lật thuyền trong mương dễ rốt nhưng là khó biết. Tự tin có thể có nhưng làm mù quáng tự đại cũng chỉ sẽ tìm tới tử vong. Sư tử bắt thỏ, thượng dùng toàn lực, đúng chi bây giờ là tình huống không rõ. Không nhìn con khá, vừa nhìn dưới, Lý Thanh nhất thời cảm giác cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên chỗ bất phàm, đây là một đao bị mất mạng. Lý Thanh ánh mắt của một ngưng nhìn về phía té xuống đất mấy thiên lang môn thành viên, bốn người bị một đao mất mạng, còn có mấy là cự lực chấn vỡ buồng tim cung ngực, mặc dù mấy người này võ công không kém, bất quá cũng chỉ là tam lưu cao thủ mà thôi, giống như cũng không có cái gì xuất sắc đi, duy nhất có thể nói rõ chính là thiếu niên này võ đạo thiên phú ngược lại cực cao nho nhỏ tuổi đã có thể chém chết mấy tam lưu võ giả, hẳn đã tiến vào nhị lưu võ giả hàng ngũ. Nhưng là giống như cũng uy hiếp không được chúng ta đi, chẳng lẽ là thiếu niên này có cái gì bối cảnh? Lý Thanh ở khổ Tư Minh tưởng, mai trang chủ đi theo chúng ta một chuyến đi. Thiên Nguyên Hòa Thượng nhìn thấy mình có trợ thủ tới, nhất thời can đảm tăng lên. Bất kể như thế nào, lấy trước hạ Mai Quỳnh, liền có thể hoàn thành Thái Thượng trưởng lão nhiệm vụ. Tháp tháp tháp. kịch liệt tiếng võ ngựa vang lên, một đám tuổi trừng mười mấy hai cô nương xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đám này cô nương người người một thân bạch y trang phục, vóc người mặn ngạo có dồn, anh khí mười phần, đang dục ngựa chạy như đi tới. Phan Hạo rất là ngoạn vị nhìn xuất hiện mọi người, thật là một tuần kỳ đa, người người thay phiên đăng tràng. "Tiểu thư, trang chủ ở nơi nào?" Một đám cô gái, nhìn thấy Mai Quỳnh nhất thời hưng phấn hô to gọi nhỏ, hi hi nhương nhương địa phi thường náo nhiệt. "Yêu, tới trợ thủ." Lý Thanh hướng về phía Mai Quỳnh cười treo nói. Một đám cô gái, nhưng là hơi thở không mạnh, hành động hô hấp giữa, khí lưu hỗn loạn, tu vi cao nhất bất quá nhị lưu, không vào nhất lưu đối với mấy phe uy hiếp không lớn, thậm chí có thể không nhìn chi. Tu vi võ đạo mỗi một cảnh giới đều là trên lệnh to lớn, cơ hội là triển áp tính tồn tại. Húng chi Lý Thanh cùng Thiên Nguyên đã là đứng đầu nhất lưu cao thủ. Đối mặt Lý Thanh treo chọc, Mai Quỳnh mặt tươi cười lãnh đạm, không có chú ý quá nhiều Lý Thanh ý tứ. Lý Thanh thấy không có gì vui, cũng không để ý. Bây giờ nhưng là mấy phe chiếm ưu thế, lại nói Thái Thượng trưởng lao nên tới đi. Lý Thanh ngoạn vị nhìn chúng nữ, hồ nháo. Mai Quỳnh nhìn thấy đám này thị nữ đến, nhất thời mặt lạnh lèo, nội giận nói: bây giờ là cao thủ hàng đầu đối chiến. Tu vi không đủ, không phải là tới đây chịu chết sao? Trang chủ, tiểu thư. Một đám tiểu cô nương xuống ngựa, đi tới Mai Quỳnh sau lưng, nghe được Mai Quỳnh trách cứ nhất thời thuận mi túi đầu. Mặc dù không biết tình huống thế nào, bất quá giống như mọi người ra sân không phải lúc. Từng cái một đáng thương dáng vẻ, Mai Quỳnh vừa nhìn, trong lòng mềm nhũn, không khỏi ai thán, một đám không có lớn lên tiểu cô nương. Tiểu Như, đi ra, còn tránh. Mai Quỳnh thiếu mặt mi mục hành giận, lạnh giọng nói. Tiểu thư đang lúc mọi người chung đi ra một bạch tí trang phục tiểu cô nương, tiểu cô nương mi mục thanh tú. Mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá mắt to như nước trong veo tỉnh trung để lộ ra rào hoạt, bất quá bây giờ rõ ràng đến mình làm sai lầm rồi chuyện, túi đầu thuận mi đáng thương ở đòi đồng tỉnh. Trở về sẽ tính toán với ngươi. Mai Quỳnh tức giận mười phân đạo. Đại địch trước mặt, còn không phải là tự mình xử lý những chuyện này thời điểm. Khiếu. Một tiếng lưng khiếu ở trên trời vang lên, một điểm đen trên không trung hiện lên, nhanh chóng giảm xuống, mang theo một cổ liệt phong lao xuống xuống. Bành. Bóng đen rơi xuống đất, rốt cục để cho mọi người thấy rõ diện mạo, một trừng trưởng cao màu đen đại điêu, cả người tản mắt ra sang bóng năm đen. Lông cánh quan hậu có lực, mở ra trường hai trượng trưởng, đôi mắt hướng sắc bén, trong mắt đen nhánh lánh lão tỷ nghệ thiên hạ. Phía trên lại có một mặt hắc bào trung niên nam tử ngồi xếp bằng trên đó. Cao Nam Trường lão. Tại chỗ Lý Thanh cùng Tiên Nguyên nhất thời không người vần an. Cao Nam. Mai Quỳnh nhất thời cả kinh, trong lòng khổ sở, không nghĩ tới ngay cả Cao Nam cũng xuất thủ, xem ra phụ thân lưu lại đồ đúng là quá động lòng người tâm. Hô, hô hô. Tám đạo thân ảnh theo Cao Nam xuất hiện, cũng theo sát tới, bọn họ từng cái một khí thế cường đại, hô hấp giữa như có như không, giống như quỷ mị giống nhau tốc độ không khỏi để lộ ra bọn họ là đứng đầu nhất lưu cao thủ thân phận. Cao nhâm là thiên lang môn người sáng lập, đã sớm đứng hàng tiên thiên kỳ. chúng chi lại xuất hiện tám nhất lưu cao thủ, mình còn có năng lực chống đỡ sao? Mai quỳnh trong lòng tính toán, cuối cùng nhưng không được không cảm thấy tuyệt vọng. Cao nhâm trong mắt như tất như mực, lãnh nạo mắt nhìn mai quỳnh. một cổ khí thế phong mang khóa chặt ở mai quỳnh, giống như một thanh kinh thiên tuyệt thế lưỡi dao sắc bén hoành nhõm ở mai quỳnh đỉnh đầu. một giây kế tiếp sẽ phải đánh xuống tới, lạnh như băng khí cờ ở lửa bành. chương mười bạch liên kiếm ca. Cao nhâm nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm mừng như điên không dứt chỉ cần bắt được Mai Quỳnh liền có thể lấy được Mai Quỳnh trên người của có có thể làm vô số võ lâm cao thủ trở nên điên cuồng thăng thiên bại thần tiên a trích tinh trục nguyệt di sơn đảo hải trường sanh bất lão Dương nào hấp dẫn người a từ xưa tới nay bao nhiêu vương hầu tướng quân bao nhiêu anh hùng hào kiệt lại có bao nhiêu đế vương bọn họ khổ khổ chịu được 5 tháng ăn mòn từ từ thanh ti thay đổi tóc trắng da tung thỉ bắp thịt vô lực từ từ chết giả biến thành một toát hoàng đất đây đối với bọn họ mà nói là giường nào thật đáng buồn chuyện của tình a Tuân hành xa trường, quyền nghiêng thiên hạ thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải là anh hùng chí mộ, nhưng bây giờ thì sao? Mình lại có cơ hội siêu thoát, trường xanh a. Trước kia không thể cùng chuyện của tình, bây giờ phảng phất gần trong gan tấc, chạm tay có thể đụng. Cao nhang cả người hưng phấn nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng cơ hồ không thể tự cầm. Ha ha, Mai Quỳnh, ngươi còn làm mau chịu trói đi. Giao gia thăng tiên bài, liền thả ngươi một con đường sống thì như thế nào? Mai Quỳnh cảm thấy quanh thân vô lực, phụ thân chuyển xuống đồ sẽ bị người khác cướp đi sao? Minh lại bảo vệ không được phụ thân di vật. Chẳng lẽ Mai Trang muốn ở trên tay của mình bại rơi xuống sao? Thiên Lang môn bây giờ cơ hội khinh xảo ra, 10 vị nhất lưu cao thủ, một vị tiên thiên cao thủ. Cái này một thế lực ở tỉnh Châu vô luận để ở nơi đâu đều là cao cấp thế lực. Coi như là ở đại tống nước Cựu Châu trong, cũng có thể chiếm một chỗ ngồi, thì không cách nào sao lãng lực lượng. Mai Quỳnh nhìn phía sau thị nữ, những thứ này bồi mình cùng nhau lớn lên cô gái, mình vẫn luôn coi các nàng là của mình tỉ muội, nếu như ở không thỏa hiệp, đối mặt đông đảo cao thủ, nàng cơ hồ không có dũng khí suy nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì mai quỳnh trong con người mang theo tức giận cùng đau thương từ trong tay hào lấy ra một khối mực màu xanh lá cây chỉ có ba ngón lớn nhỏ lệnh bài đi ra lệnh bài hiện lên lanh lũ sáng bóng trong suốt dịch ấu xuất hiện ở phát hiện chốc lát giữa đem toàn bộ ánh mắt của người cũng hấp dẫn tới đây gì phan hạo ánh mắt cũng bị hấp dẫn quá khứ của không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thăng tiên bài cao nha mừng như điên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mai quỳnh trên tay ngọc bài trong miệng thúc giục mai quỳnh đóng tới đây mai quỳnh trong lòng không đỡ cũng không phải là cái này ngọc bài có cái gì thăng thiên chi mê chỉ là bởi vì hắn là phụ thân lưu lại di vật, chẳng qua là bây giờ vì giữ được mọi người, một khối vật chết cho Cao Nham thì coi như thế nào? Ngọc thủ nhẹ dương, Ngọc bài ném ra, trên không trung sệt qua một cái đường cong, mắt thấy sẽ phải rơi vào trên tay của Cao Nham, nhưng là lúc này Phan Hạo xuất thủ, với anh một con bàn tay vô hình xuất hiện, đem Thăng Tiên bài nắm chặt. ba, một thanh âm vang lên khởi, Thăng Tiên bài bị bàn tay bắt trở về, rơi vào Phan Hạo tay của chúng. Mọi người sửng sốt, Cao Nham chớ mắt nhìn Thăng Tiên bài rơi vào Phan Hạo tay của chúng. Không cách nào ức chế tức giận ở trong lòng nổi lên, tên tiểu tử này muốn chết. Tiểu tử, chết cho ta tới." Một tiếng kinh thiên động gầm lên bạo khởi, Cao nham hiển nhiên là giận tới cực điểm, trong tay Du Long kiếm mang theo Cao nham hóa thành một đạo ánh sáng, thế muốn đem Phan Hạo hoạt hoạt xé ra hai nửa. Phan Hạo không nhanh không chậm đem vật cầm trong tay Thăng Tiên Bài thả vào bên hông, một đạo màu đỏ nhạt ánh sáng ở trên người của Phan Hạo dâng lên, hoàng hoàng giống như sơ thăng ánh sáng mặt trời đột nhiên nún nhảy ra địa biểu tuyến. Thần thánh bác đại cao quý hơi thở tràn ngập, Phan Hạo tay phải hư cầm, một đạo màu hồng trường kiếm đang nhanh chóng thành hình, Phan Hạo cầm kiếm mà đứng. Trong con ngươi bình tĩnh mà lãnh đạo. Hững, Cao Nam trong nháy mắt đến trước người của Phan Hạo, Thiên Thiên Kỳ đã bước đầu thoát khỏi người Phạm Phập Chủ, lực lượng của thân thể cao gần 5000 cân, tuổi thọ có thể đạt tới 200 tuổi, trọng yếu nhất là chân khí có thể rời thân thể, đối với vật thể tạo thành cường đại tổn thương. Cao Nam trường kiếm còn không có chạm được Phan Hạo, nhưng là trong suốt trung mang theo một tia rựe màu vàng kiếm khí đã đi tới trước mặt của Phan Hạo, bén nhọn hơi thở để cho Phan Hạo ra cũng không nhịn được phát lên lạnh như băng cùng đao cắt cảm giác. Phan Hạo trường kiếm vung lên, oành, kiếm khí bị đánh nát. Cao Nham thừa dịp cái này cơ hồ đã đi tới trước mặt Phan Hạo. Cao Nham tuyệt học là tiên Cương Nội Công, ở tiến vào Tiên Thiên sau, liền tự động diễn sinh ra kim loại tính kiếm khí. Mà kiếm pháp này kèm theo kim loại tính kiếm khí sau, quả thực là như hổ thêm cánh, xa so một loại Tiên Thiên kỳ cao thủ mạnh hơn. Bây giờ ra sức một kích, đối với Phan Hạo bao nhiêu là một nguy hiểm. Phan Hạo dưới chân đột nhiên một đóa màu hồng hoa sen thay xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt di động một loại, trong nháy mắt Phan Hạo liền đến vài chục trượng ở ngoài, bạch liên chân giải môi đến một cảnh giới, sẽ lĩnh ngộ một thần thông cái này là kiếp trước tới tiên tiên kỳ lĩnh ngộ từng bước sinh liền, một bước bước ra có thể đạt tới hai ba mươi trượng phản phất trong nháy mắt di động kiếp trước phan hạo nhưng là dựa vào cái này thần thông tránh thoát không ít ám sát cùng súng ống truy kích bây giờ thành tiểu thần vị mặc dù vị cách thấp xuống nhưng là lại không thể so với tiên tiên kỳ kém ở thần hồn phương diện thậm chí xa xa vượt qua tiên tiên kỳ cao nhang nhìn tránh thoát mình kiếm pháp phan hạo gần từng chữ khả ra không nghĩ tới sẽ ở cái này vắng vẻ địa phương nhỏ cư nhiên gặp một tiên tiên kỳ cao thủ vừa vào tiên tiên kỳ tuổi thọ cao gần hai tuổi Trong cơ thể tế bào lao hóa giảm bớt, đang đột phá sau, thân thể sẽ tẩy tùy phát cốt, lại xuất hiện thanh xuân, nhưng là cũng chỉ là nghịch chuyển 10 tuổi trạng thái trưởng. Tỷ như một 50 tuổi đột phá tiên thiên người, thân thể của hắn sẽ ở tẩy tùy phát cốt sau, nghịch chuyển trở về chừng 40 tuổi dáng ngoài. Dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn duy trì thì ra là dáng ngoài, mà trước mắt thiếu niên này bộ dáng người, cư nhiên đến tiên thiên kỳ, vậy không phải nói, hắn lớn nhất cũng bất quá hơn 20 tuổi cũng đã đột phá tiên thiên kỳ. Cao Nam sợ hãi, không dám tin tưởng, Cửu Châu lúc nào xuất hiện 20 mấy tuổi tiên thiên kỳ, đây là cái gì yêu người ta? Cái gì? Thiên thiên kỳ? Mai Quỳnh khó khăn với tin nhìn phía xa thiếu niên, thiếu lệ trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Yêu người ta? Rốt cuộc là phái nào đệ tử a? Bị đạo nham điểm thấu thân phận, nhất thời đưa tới Hiên Nhiên đại ba, mọi người rối rít thảo luận, đều ở đây suy tư cùng hiểu lầm. Phan Hạo làm như không nghe thấy, thần lực từ từ phụ chạy ra, vận chuyển thân thể bốn phía, Phan Hạo cả người bao quanh nhàn nhạt hồng quang, hoàng hốt giữa, phảng phất thiên thần hạ phàm, trấn áp tứ phương. Phan Hạo trường kiếm trong tay chính mình o o đang rung động, thần đạo lực lượng ngừng tụm mà thành trường kiếm phảng phất thật thể. Bình, một cổ hơi thở ở trường kiếm trung bục phát ra, Hồng Quang ngất trời, sông thẳng đấu bỏ. Nhiều đóa màu hồng hoa sen từ trên bầu trời bay xuống, giữa thiên địa phảng phất có thật nhỏ tiếng hát ở chuyện tụng, tuyệt mỹ mà hoa lệ. Cao nham trên người một cổ sắc bén hơi thở dâng lên, cả người toát ra nhàn nhạt xương trắng, xương trắng thật chặt ghé vào quanh thân, ở xương trắng lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng toát ra đạm kim quang huy. Hắn bắt đầu nghiêm túc, bởi vì đối diện đứng thiếu niên là một vị chân chính tiên thiên kỳ, cũng không phải hắn không nhận thật, còn có, thang tiên bài phải tới tay, đó là mình đi thông trưởng xanh duy nhất một cái chìa khóa. Phan Hạo yên lặng. Bạch Liên Kiếm Ca là Phan Hạo căn cứ một quyển Kiếm đạo Tông môn chân phái bí điển chế tạo ra. Bạch Liên Kiếm Ca một khi sử xuất, tuyệt mỹ hoa lệ dị thường. Nhưng là, nhiều đóa Bạch Liên hoa trùng cũng ẩn chứa sát cơ. Tung hát Kiếm Ca có thể loạn tâm thần người. Nhìn như hoa lệ tráng diện, cũng là từng bước sát cơ. Bất quá bây giờ dùng thần lực vận chuyển, Bạch Liên lại biến thành Hồng Liên. Nhưng là, Phan Hạo lại cảm giác Kiếm Ca huy lực giống như tăng lên không ít, Đặc biệt là tung hát, phảng phất có thể độ người giải thoát, quy theo môn hạ một loại. Để cho Phan Hạo không nghĩ tới, Phật môn phổ độ pháp môn mặc dù Phan Hạo không có cơ hội thấy qua, bất quá truyền thuyết có cao tăng tụng hát phật pháp trong nháy mắt là có thể đem một khắp người tội ác, giết tính ngập trời ác nhân độ hóa. xem ra những chuyện này thực hơn phân nửa là thật, Phan Hạo âm thầm nghĩ đến. Cao Nham vận chuyển chân nguyên ở quanh thân cộng thêm một đạo hộ thân cương khí, nhiều đóa hồng liên rơi xuống, rơi vào trên người của Cao Nham, hoa sen trong nháy mắt hóa thành kiếm khí, kích trên người của Cao Nham tiếng chuông vang rội. mỗi một quả kiếm khí cũng có thể dễ dàng đem một vị nhất lưu cao thủ thân thể xuyên thủng, nếu không có hộ thân cương khí, Cao Nham hơn phân nửa cũng sẽ thương không nhẹ. Cao Nham hoảng hốt, cái này công pháp gì, cư nhiên để cho kiếm khí hóa thành đầy trời hoa sen. Cao Nham bị mấy lần công kích sau, bắt đầu vận dụng một loại huyền diệu bước chân trên mặt đất du tẩu. Phảng phất du long vào hải, ở kiếm liên trung xuyên qua, thoáng qua công kích. Veng, một thanh phải có chừng ba thước cao kiếm khí ở cao Nham trên tay của Ngưng tụ, sắc bén kiếm khí bức người, phong mang tất lộ, uống, một tiếng gầm lên, kiếm khí khổng lồ từ không trung hoạt hoạt bổ về phía Phan Hạo, thanh thế thật lớn. Bành, bành, trên bầu trời nhiều đóa hồng liên bị đánh tan, không ngăn được con vật khổng lồ này, kiếm khí rơi xuống đất, nhất thời nổ tung. Kiếm khí tung hành, bụi đất tung bay, phòng ốc sụp đổ. Phan Hạo thật nhanh di chuyển, cũng không có đón đỡ một chiêu này. Dưới chân Hồng Liên nhiều đóa dâng lên, giống như rội danh lưỡng thứ, bước chậm trên không trung. Trung Gian Hoa Sen bay xuống, trích tiên rơi phảng một loại. Hoa Sen Trung Tụng Hát bắt đầu tăng cường, càng thêm rõ ràng. Cái này một đạo thần thánh thanh âm, phảng phất ở chuyện tụng thế gian chân lý, để cho người ta ngộ hiểu, để cho người ta quý theo. Cao Nham phiêu phiêu rụt tiên, hắn phảng phất nhìn thấy một cái tản ra kim quang đại đạo hướng mình nào tới, hắn phảng phất ngộ hiểu, hướng nghe thấy đạo, tịch nhơn chết. Hắn lệ rơi đầy mặt. Thế gian mây trắng thương chó, bất quá là quá mắt mây khói, tu vi cao hơn nữa, cũng bất quá cuối cùng thành vẹn bính, sao không để xuống đây? Trưng 17, Thang Tiên. Trường xanh bất tử. Thang Tiên bài. Đúng vậy, Thang Tiên bài. Với anh, Cao Nham trong đầu giống như một tiếng kinh thiên nộ, đem Cao Nham đánh thức. Suy nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng, phảng phất phá vỡ một tầng sương ngủ, vốn là mê mang ánh mắt của nhất thời một thanh. Bá, Cao Nham cấp tốc lui về phía sau. Trên mặt còn vẻ kinh sợ không định, mới vừa cái thanh kia. Thật là đáng sợ đầu độc thuật, thậm chí ngay cả thân là Tiên Thiên Kỳ mình cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Trên bầu trời phồn hoa bay xuống, tuyệt mỹ mà hoa lệ, chẳng qua là cao nham mồ hôi lạnh lâm ly, chưa tình hồn đã không lòng dạ nào đang thưởng thức. Ở mọi người vây xem rõ ràng sự sốt, cao nham mới vừa ngẩn ra, sau đó giống như gặp phải hồng thủy manh thu một loại, cấp tốc lui về phía sau, thậm chí khi hắn trên mặt của còn phải bị kinh sợ thân sắc. Rất rõ ràng rơi xuống hạ phòng, thật sự là quá xuất chúng người ngoài ý liệu. Phải biết, ở Tiên Thiên Kỳ cũng là phân chia cao thấp, một vị tiến vào Tiên Thiên Kỳ mười mấy năm lão bài cao thủ Tuyệt không phải mới vừa tiến vào Tiên Thiên Kỳ, còn không có quen thuộc Tiên Thiên Diệu Dụng Tân Thủ có thể so. Nhưng là bây giờ lại khắp khắp ngược lại, một mười mấy tuổi, thậm chí chưa tới cùng quan chi năm thiếu niên áp chế. Thật là đẹp a! Hoa mai sơn trang mọi người thấy thấy trên bầu trời bay xuống hoa sen, ở trong lòng thở dài nói. Chẳng qua là tuyệt mỹ bên trong hàm chứa tuyệt thế sắc cơ, thật ứng câu kia cách ngôn, càng đẹp chuyện của vật thường thường càng nguy hiểm. Phan Hạo nhìn thấy Cao Nham nhanh chóng thoát đi hoa sen bảo chủ địa phương, cũng biết hắn nhất định là thoát đi bạch liên kiếm ca ảnh hưởng. Quả nhiên hai người trên lệnh cũng không phải là rất lớn, cho nên cao nham thoát khỏi cũng không có cho phan hạo mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. nếu như là nhất lưu võ giả, nghĩ tới đây, phan hạo không tự chủ được nhìn về cao nham mang tới mười nhất lưu võ giả. ở bên ngoài quan sát mười võ giả, nhìn thấy phan hạo ánh mắt của đột nhiên nhìn về phía bọn họ, nhất thời cả người lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ có cái gì nguy cơ đột nhiên xuất hiện. hơn nữa người thiếu niên kia ánh mắt của thật quỷ dị a, người rốt cuộc là người nào? cao nham cả giận nói, cựu châu lúc nào có trẻ tuổi như thế tiên thiên võ giả. cao nham đầu điện quang lóe lên. Ở cấp tốc vận chuyển, coi Cửu Châu môn phái Võ Lâm, có ghi lại trẻ tuổi nhất tiên tiên võ giả chính là Phật tông nhập thất đệ tử, trời xanh tuệ căn sâu loại, cả người kinh mạch câu thông, vừa sinh ra liền bị Phật tông bồi dưỡng. Tuổi chừng 30 liền đột phá vây khốn vô số võ giả ngưỡng cửa tiên tiên chi kỳ. Ở trong Võ Lâm đưa tới to lớn phản hưởng. Bất quá đây đã là 200 năm trước chuyện, năm đó thiên tài đến bây giờ đã sớm im tiếng bí tích, không phải là chết già đến bây giờ cũng kém không nhiều lắm đi. Nhưng là bây giờ đi ra cá yêu nghiệt, tại sao trọng yếu như vậy tin tức mình sẽ không biết? Cao nhám gắt gao nhìn chằm chằm phồn hoa Trung Gian Phan Hạo. Cái thế giới này có rất nhiều chuyện là người không biết. Phan Hạo nhẹ giọng trả lời. Một bộ bạch tỷ ở trong gió phiêu vũ, đen nhánh nồng đậm tóc đen theo gió tung bay, trắng non da phẳng phất có vánh vánh rực rỡ, phiêu nhiên độc đời. Hoàng hốt giữa tại hạ một giây liền phá không phi thăng đi. Ồn ào ồn ào. Giữa không trung nhiều đóa nở rộ Hồng Liên bắt đầu vật chuyển, ngưng tụ thành một thanh đem ba thước thanh phong. Bất quá cũng chỉ có thân kiếm không có chuôi kiếm. Liếc nhìn lại đầy trời lưỡi dao sắc bén, một đóa càng thêm to lớn Hồng Liên kiếm thai bị tạo thành, vô số kiếm khi tung hình bốn phía hơn mười trượng bị băng bó bao lấy, cao nhang không dám chậm trễ, một thanh chừng một trượng cao cự kiếm ở phía sau hắn hiện lên, Cự kiếm giống như thực chất, tản mát ra màu vàng nhạt ánh sáng, có kiếm khí phong mang bắn ra, giết, chém, vây quanh, vô số kiếm khí phá vỡ không khí thanh âm vang lên, sau đó kiếm khí chạm vào nhau, phát nổ, thanh thế thoáng như hủy thiên diệt địa, cả kinh người xung quanh trợn mắt hốt mồm, cái này chính là tiên thiên kỳ thực lực, cùng nhất lưu võ giả đơn giản là khác nhau trời vực, vừa đến tiên thiên kỳ, thực lực của tự thân đã đạt đến con người tối cùng. Tiên thiên Kỳ đã đem thân thể của con người tịnh hóa đến trình độ nhất định, đã có thể câu thông thiên địa lực, mặc dù sẽ không vận dụng, nhưng là đã đem chân khí ngưng tụ thành một cổ có mang tự thân ý chí phải năng lượng, có thể phá không mà ra, hiển lộ trước mặt của mọi người. Tuổi thọ càng là đạt tới người phàm ngước mắt 200 năm, thân thể giống như trẻ nít một loại tinh khiết vô hạn. Cái này là thiên thiên vạn vạn võ giả cả đời không cách nào đạt tới độ cao, là bọn họ một thân theo đuổi, cái thế giới này võ học phồn vinh, nhưng là có thể đạt tới thiên thiên võ giả ở Cửu Châu bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không trách thiên lang môn có thể bằng vào tiên tiên cao thủ liền mơ hồ trở thành tịnh châu môn phái thứ nhất. Phạm là tiên tiên kỳ đều gọi chi vì tông sư, một tông sư chính là khai tông lập phái đệ vẩn. tông sư cơ hội xuất thủ càng ít lại càng ít, không phải là theo chân bọn họ cùng tầng thứ rất khó biết tông sư thực lực là như thế nào, chỉ biết là đã là đoạt ngày tạo hóa, mỗi một cũng là lớn sát khí tồn tại. bây giờ nhìn thấy hai tông sư chiến đấu, mọi người đang kinh tùng đồng thời, trong lòng cũng ở đây hô to quá ẩn, mắt không chấp quan sát sự thái phát triển biến hóa. giữa không trung từ vô số kiếm khí tạo thành kiếm liên cùng cao nhang tiên cương cự kiếm đụng vô số kiếm khí bay ngang, anh anh, bốn phía phòng ốc không ngừng đánh súng đổ, vây xem một đám cũng càng lùi càng xa đã ở mấy trăm thước ở ngoài, nhưng là thân thể ra còn mơ hồ có bị lợi kiếm phong mang đâm thấu cảm giác, anh anh. Phan Hạo tự giữa không trung tới, chân đạp hồng liên, bên người hồng quang lượn anh, tay phải một thanh ba thước lợi kiếm, thân kiếm màu đỏ lưu ly, thần thánh hoành đại hơi thở ở trên trời địa trung tràn ngập. uống. Cao Nham hét lớn một tiếng, giống nhau tay phải cầm kiếm, trên người hắc bảo vù vù văng, rồi cả người có đạo kiếm cương bảo vệ, đối mặt Phan Hạo công kích, giống nhau chạm mặt mà lên. Thiên cương xé trời, một đạo kiếm cương ở cao nham mũi kiếm nổ tung, bắn nhanh đi, giết hướng Phan Hạo. Kiếm cương ở bắn nhanh trong quá trình, liên tiếp nổ lên, tốc độ từng tầng tăng lên, đến Phan Hạo trước mặt thời điểm, tốc độ đã nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Bá, Phan Hạo dưới chân hồng liên chuyển động, một giây kế tiếp đã biến mất ở kiếm cương phong tỏa phạm vi. Bá, không có mới vừa hoa lệ kiếm thế, chẳng qua là bình thản một kiếm, vang vào thứ nhất bạch liền chân giải thần thông, đi thẳng tới cao nham sau lưng, một kiếm đợi ra. Cao nham kinh ngạc, không thể tin quay đầu lại. Một thanh màu đỏ nhạt trường kiếm cắm ở phía sau mình, hộ thân cương khí cũng không có đưa đến tác dụng. Ho khan một cái, cao nhang từng ngụm từng ngụm ho khan ra máu tươi. Ngươi thua. Phan Hạo than nhẹ. Bành bành. Kiếm khí ở cao nhang trong cơ thể bắn nhanh, quanh thân kinh mạch cùng thân thể khí quan tổ chức cũng bị phá hư hầu như không còn. Bành. Cao nhang ầm ầm ngã xuống đất. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Một cuộc vốn tưởng rằng sẽ còn hơn long tranh hổ đấu chiến đấu, cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Phan Hạo xoay người nhìn về phía còn dư lại thiên lang môn một đám. Chốn a. Những thứ kia ở Giang Hồ trà trộn nhiều năm lao thủ, nhìn thấy Cao Nham bị giết, ngẩn người một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. kế tiếp có thể liền đến mình, nhất thời từng cái một ở trong lòng gầm nhẹ. là tạ, Khinh Công vào lúc này bị bọn họ vận chuyển tới cực điểm, từng cái một giống như ảo ảnh một loại, biến mất ở những người khác trong mắt. Muốn đi, Phan Hạo thấp giọng cười nói, hưu hưu, Mười đạo màu hồng kiếm khí bắn nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt đem mới vừa trốn chạy mười người đánh trúng, phong thông thanh âm không ngừng vang lên, mới vừa trốn chạy người của phảng phất chết xí điểu, rồi rít rơi xuống. Bất quá Phan Hạo nhưng không có đem bọn họ đánh chết, chẳng qua là đưa bọn họ võ công phế bỏ. Chương 18, một cuộc tiên duyên. Vị công tử này, đa tạ ngươi cứu giúp." Một truyền nước thanh âm dễ nghe vang lên, Phan Hạo quay đầu nhìn lại, cũng là Mai Quỳnh tới trước nói cảm ơn. Một thân màu lam nhạt quần dài ở trong gió đung đưa, phong tư chắc tuyệt, thành thuộc phái nữ mị lực phát ra không thể nghi ngờ, hành động ưu nhã ung dung. Thật là một view vật a." Phan Hạo ở trong lòng cũng không khỏi thầm than. Mai Quỳnh ánh mắt trong suốt, tựa hồ không có cũng muốn hỏi liên quan tới thăng tiên bài chuyện của tình. Phan Hạo âm thầm lặng yên, Mới vừa còn vạn phần khó khăn dứt bỏ dáng vẻ, thế nào bây giờ phảng phất một chút cũng không thèm để ý đây. Mai Trang chủ chẳng lẽ không muốn hỏi ta cầm trở về thăng thiên bài sao? Phan Hạo nói thẳng không kiêng kỵ. "Công tử, không phải là thiếp không muốn trở về lệnh bài này, chẳng qua là ta tu vi thấp, chỉ sợ bây giờ lấy được cũng sẽ lần nữa bị người khác cướp đoạt." "Huống chi, này là công tử chiến lợi phẩm, nghĩ đến lệnh bài này đối với công tử lực hút sợ rằng không nhỏ đi." Mai Quỳnh mặt lộ cười khổ, nhưng là trong lòng cũng bình thản, cảm thấy dễ dàng tự tại. Mai Quỳnh biết lệnh bài này đối với võ giả lực hút có nhiều đáng sợ, chứ không nói Phan Hạo có nguyện ý hay không sẽ cho mình lệnh bài, nếu là cho trở về, mình chỉ sợ cũng không có gì năng lực phá giải. Lệnh bài này đã ở mình cái nhà này mấy thập niên, nhưng là trưởng bối trong nhà thủy Trung không nhìn thấy cái gì thành tiên chi mật, ngược lại, bởi vì khối này lệnh bài xảy ra không ít hoa chuyện. Lần này cũng không biết Thiên Lang Môn cao nham từ đâu biết được trong tay mình có cái này thăng tiên bài, qua hôm nay, chỉ sợ lệnh bài này đã trở thành một năng thủ sân dụ. Công tử, ngươi lợi hại a. Mới vừa bị Mai Quỳnh trách cứ thiếu nữ từ một đám cô gái chúng trôi ra, bạch y trang phục, mi thanh mục tú tuổi trung 14 năm tuổi tinh linh bướng bình khuôn mặt tươi cười hề hề dáng vẻ để cho người ta thật sự là không tức giận được tới tiểu như mai quỳnh tao mày chỉ sợ cái này không biết nặng nhẹ tiểu tử chọc tới phan hạo đừng xem vị công tử này nghi biểu đường đường một thân cuốn sách hơi thở nhưng là mới vừa giết khởi người đến thật là không có nửa điểm nương tay cùng do dự không phải là cá tâm tử thủ nhẫn chủ nga tiểu nữ sinh tâm bất cam tình bất nguyện lui trở về phan hạo hơi mỉm cười nói không có sao ta còn không đến nổi đáng sợ như vậy mai trang chủ không biết ngươi có thể hay không để cho chúng ta đơn độc hàn huyên một chút Mai Quỳnh nghi ngờ nhìn một chút phán hạo, cuối cùng vẫn là phân phó một đám cô gái cách xa ngoài trăm thược. Lệnh bài này, Mai Trang chủ ngươi có biết có ích lợi gì chỗ?